Lăng Thiên truyền thuyết Tác giả Phong Lăng Thiên hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio chín mươi 591 Hai mặt hội họp Lăng Kiếm vừa nghe lời này Không khỏi nở nụ cười Hay lắm Ta đảm bảo tiểu tử ấy thấy ta cho dù nước tiểu không chảy đầy đúng quần Thì hai cái đùi cũng sẽ sống như sợi mì Ha ha ha Lăng Thiên cười to Lúc trước ngươi thao luyện lăng thập thất đủ thảm. Thảo nào bây giờ tên đó cứ thấy ngươi như là chuột thấy mèo. Ta nhớ có một lần thập thất bị tiêu chảy. Ngươi bắt hắn luyện kiếm. Kết quả là tiểu tử đó chịu không nổi. Muốn đi nhà xí. Ngươi cứ vậy không đáp ứng. Thật sự là làm cho hắn nhìn cả ngày. Cuối cùng ị ra quần. Kết quả bọn lăng trì đặt cho hắn một cách biệt hiệu gọi là Hoàng Kim. Có phải thế không Nhắc tới chuyện này Lăng kiếm cũng cười rất thoải mái Chính là tiểu tử đó Biệt hiểu ấy đến bây giờ vẫn còn tiếp tục sử dụng đó Cũng giống như biệt danh cầu đàn của lăng trì Ai nhắc đến thì sẽ trở mặt với kẻ đó Ta cũng không dám nhắc đến nữa Ha ha Còn nói ngươi sẽ không ba hoa Ba hoa thế này không phải rất vui chúc ta mau đi đi. Đi chầm sợ rằng tiểu tử này sẽ bắt đầu hành động mất Như thế chúng ta sẽ không gặp được trò hay đâu Lăng thiên quay lại dặn dò một hồi Tức thì 400 hảo thủ tinh nhuệ như một luồng khói từ trước cửa à chạy như bay mà qua Nguyên bản lăng thiên mang theo tổng cộng 500 người Bất quá một hồi chiến đấu lúc trước mặc dù đã chiếm hết cả thiên thời địa lợi lại thêm tầng tầng mai phục Nhưng vẫn thiệt hại năm mươi nhân thủ Mặt khác lăng thiên để lại 20 người tiếp nhận việc phòng thủ sơn khẩu Hiện chỉ còn lại tròn 450 người Bất quá đừng xem thường 400 người này Cho dù một chi quân đội mấy ngàn người tới vì tất đã có thể ăn được họ Mỗi người trong đám nhân mã này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ Trong đó có 60 sát thủ vốn là đồ để dành của đệ nhất lâu do một tay lăng kiếm huấn luyện Thiết huyết về của phùng mặt có 25 người Những người khác đều là những nhân thủ xuất sắc được tuyển chọn kỹ càng từ mấy vạn quân của lăng phủ biệt viện Sức chiến đấu đương nhiên không thể coi thường Lăng thiên xuất lính vài thủ hạ mặt mũi thô kệch nhìn như đám lơ U Vinh Quy Quy U Mơ a, Nơ Hơ Vô thanh vô tức lướt quá sơn lâm Chọn vào hậu phương quân đội của tiêu gia Doanh chạy tiêu ra Chủ soái tiêu quân tiêu phong dương Ngồi ngay ngắn giữa chứng chủ soái Cầm trong tay một bộ sách cổ Nheo mắt lại Tập trung tin thần quan khán Tròm sâu dài phiêu đãng Rất có phong thái của quan nhị ra nửa đêm đọc xuân thu Dung mạo rõ ràng phân minh Cặp mắt dài hẹp Càng thêm giống như đúc Bất quá lúc này sắc mặt của tiêu nhị ra Lại không có được nét mặt bình tĩnh như vậy Có nói đến cũng chỉ có một Tiền, gia quân đắt hơn 10 ngày Những tiêu hao trong khoảng thời gian này chỉ có thể dùng một từ để hình dung Thiên sổ tự một Tuy rằng quả thực là một con số cực đại nhưng tiêu gia tuyệt đối có thể trụ được Danh tiếng thiên hạ tài phiệt của tiêu gia không phải chỉ đơn giản nếu như đã thực sự dùng tài phú chiến Tiêu gia tự tin Tuyệt đối không có ai có thể chống lại nhà mình Ngàn năm qua tài phú được tích lũy vô cùng lớn Không phải nói chơi nhưng ngọc ra hoặc là thiên phong thủy ra. Về phương diện tiền tài không thể so sánh. Điểm này cho đến bây giờ tiêu ra vẫn rất tự tin. Theo tin tức bằng con đường đáng tin cậy truyền đến. Nam chỉnh đã cử quốc chuẩn bị chiến tranh. Hiện tại đã không chịu nổi gánh nặng. Tuy rằng còn chưa phải bỏ mọt đồng nào ra để trợ cấp thương vong. Nhưng lấy thực lực tài chính của Nam chỉnh mà nói. Đa ca, hơn o, gơ, nơ thể chống đỡ nổi tiêu hao lớn đến mức như vậy. Hai đại gia tộc lăng Gia và Tiêu Gia lại cùng phát binh đến Nam Trịnh hơn nữa quá lâu không đồng thủ. Thời gian càng kéo dài. Thần dân Nam Trịnh lại càng lúc càng hoảng loạn. Cũng có thể xem là bị vây gần như tan vỡ biên giới rồi. Thứ còn thiếu duy nhất chỉ là bức bách tan nát cọng rơm cuối cùng của Nam Trịnh. lăng Gia tự nhiên là tâm ý rõ ràng. Người qua đường cũng rõ Nhưng tiêu ra lại càng dùng tâm Rõ ràng muốn nhất tiến xong điêu Hiện tại nam chỉnh tiêu hao quá lớn Cố nhiên trước mắt lơ một mảnh hoang tàn Nhưng đồng thời lại không hẳn Không phải là một cái bánh nhân thịt cực đại Nhưng cái bánh nhân thịt này Lại vứt ra giữa đội ngũ hai nhà Mà hai nhà này đều đang hòa hoãn, Tất cả mọi người đều biết Cái bánh này không thuộc về mình Nhưng hiện tại lại không biết cuối cùng nó sẽ thuộc về phương nào Lắc phải đào cháy Chính là loại cảm giác biết rõ ràng mình sẽ bị diệt vong Nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào hết lần này tới lần khác Chỉ còn biết đợi kết quả cuối cùng Bị tiêu diệt Bị bóp chết Loại cảm giác này Khiến cho người ta điên cuồng vì tuyệt vọng Vấn đề duy nhất lúc này chính là tài lực của lăng gia còn có thể chống đỡ bao lâu Hơn nữa theo tình báo truyền tin tức về Sau khi phân tích đã lọc ra một cái tin tức cực kỳ kinh người Chính là hiện nay không thể nhìn rõ được lăng ra Lúc này hoàn toàn ca Hơ O Gơ Nơ Có bất luận điểm nào là quá vất vả Đây mới là điều khiến cho Tiêu Phong Dương có chút không hiểu rõ đối phương Cũng là lý do mà Tiêu Phong Đu thay đổi kế hoạch tiến hành tập kích để đẩy nhịp độ nhanh hơn Tài lực của lăng gia từ lúc nào đã trở lên cường đại như vậy, cùng lúc chống đỡ ba mặt chiến tuyến, lại có bộ dạng hiện không vất vả, nhàn nhã dư giả. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến hiện giờ, cho dù với đại tài lực như tiêu ra, cố nhiên có thể duy trì, nhưng cũng quyết không dễ dàng, lăng gia bằng vào cái gì để duy trì. Giả như theo thời gian, lăng gia sẽ là cường địch lớn nhất của tiêu gia ta Là mối họa tiềm ẩn Chỉ sợ còn hơn cả ngọc gia. Tiêu phong dương buông quyển sách trên tay xuống Mùi mùi thở dài Vô hạn hối hận Đại ca ơi đại ca Vài chục năm trước không triệt để sát nhập lăng gia, Chỉ sợ sẽ là sai lầm lớn nhất trong vòng gần trăm năm qua của tiêu gia chúng ta Báo nhị ra toàn bộ công việc đều đã được an bài thỏa đáng chỉ còn chờ mệnh lệnh của ngài một viên tướng mặc khôi giáp đen tuyền sải bước tiến vào soái trướng cung chính hành lễ nói được rồi lui xuống đi còn một canh giờ nữa là đến thời gian chúng ta đã ước định từ trước đến lúc đó đại quân chỉnh quân xuất phát cần phải hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ đại lục vào bên này Ngày hôm nay chính là thời gian đã ước định từ trước với mộng nhược vân Tính toán thời gian Lúc này đám người mộng nhược vân hẳn đã tiến nhập vào trong thành thừa thiên Mình chỉ cần đúng vào thời gian đã ước định lệnh đại quân khởi xướng chút động tác Đám người mộng nhược vân sẽ toàn lực xuất thủ trong hai canh giờ Đầu tiên sẽ công kích lăng phủ đại trạch vốn lực phòng ngự rất yếu kém Sau khi công hãm lăng phủ đại trạch xong xuôi Tiếp đó mới tiến hành công kích lăng phủ biệt viện Nhất định phải phá hủy hai khối hạch tâm tập trung quyền lực cao nhất của lăng gia trong thời gian ngắn nhất Cho dù không thể tiêu diệt hoàn toàn lăng ra Cũng phải khiến cho bọn họ nổi ngoại đều loạn Không thể gượng dậy nổi Trong lòng thầm tính toán chuyện này tiêu phong dương tự cảm thấy ít nhất có thể nắm chắc thành công bảy thành Một khi lăng ra bị diệt liền có thể nắm nam chỉnh trong tay Đặc biệt là nghe nói đông Triều sắp tới cũng phát sinh nổi loạn Tân gia chủ của đông phương thế gia đông phương kinh lôi đã khởi binh tạo phản Hiện tại song phương đang ở vào thế bất diệt nhạc hồ Mà thực lực giữa song phương lại một mực ngang nhau Cuối cùng đương nhiên sẽ là lưỡng bãi câu thương Đã không đáng phải lo lắng nữa Tin tưởng sau khi đối phó bên này Nửa giang sơn theo sự sụp đổ của lăng gia mà nằm trong tay của tiêu gia Nếu không phải vì mục tiêu khổng lồ ấy Tiêu phong dương lần này làm gì có chuyện một lần khởi thúc 45 vạn đại quân chinh phục tiên hạ Chẳng lẽ thực sự tồn tại một địch nhân đáng để tiêu ra khô chiên gióng trống như vậy hay sao Cho dù là ngọc gia cũng ca, hơn o, gơ, nơi Có tư cách ấy để đối phó với lăng gia Ha ha, thực sự là buồn cười mà Sau khi tuyên hạ mệnh lệnh Tiêu phong dương vương người đứng dậy, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, dùng một ánh mắt xa xăm nhìn thế đạo. Ngọc mãn lâu ạc, không lâu nữa, chính là lúc hai nhà chúng ta quyết chiến thiên hạ. Ngươi cũng biết tiêu phong dương ta chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Và lại còn muốn xem ai mới là đại gia binh pháp đệ nhất thiên hạ. Giờ khắc này ánh mắt của tiêu phong dương có phần hào hùng vạn trưởng. cũng có chút tịch mịch lạnh lẽo một mình trên đỉnh cao từ lần đầu tiên lính binh bắt đầu chiến trận tiêu phong dương vẫn luôn bách chiến bách thắng chưa một lần thất bại ở trong những chuối dài thắng lợi bước lên đỉnh cao tự nhiên có cảm giác u việt khiến cho tiêu phong dương có cảm giác tịch mịch của một kẻ đứng trên đỉnh cao chỉ đối với người là đại gia binh pháp chưa từng bại trận ngọc mãn lâu Tiêu Phong Dương mới tưởng tượng hắn là đối thủ mạnh nhất trong trận quyết chiến cuối cùng. Những người khác căn bản ca. Hơ. To. Gơ. Nơ. Có tư cách chen vào trong pháp nhãn của vị tiêu nhị ra này. Ngày thắng thì dễ, lại khó cầu. Tưởng tượng đến cảnh sau này mình cùng đối thủ cực mạnh ngọc mãn lâu trổ tài khoe kế quyết chiến trốn xa trường. Trong lúc nhất thời ánh mắt của Tiêu Phong Dương lấp lánh, nhiệt huyết sôi trào. nếu có thể được như vậy mới thực sự không phụ một đời nam nhi nhiệt huyết, một đời nguyên soái thiên tài, một đời không hối hận. kèn lệnh vang lên, tinh quang trong mắt tiêu phong dương lói lên. ngoài trướng, tiếng những bước chân chân chậm rãi di động vang lên một cách chỉnh từ từ từ lan ra toàn bộ đại quân. ngoại trừ tiếng hí oanh minh của chiến mã, cùng với tiếng kèn lệnh vang vọng cao vút. Giữa lúc này không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Đại quân đã xuất phát. Đại quân kỷ luật nghiêm minh như vậy, kiên cường như vậy, khí thế như vậy. Trong thiên hạ ngoại trừ tiêu phong dương ta còn ai có đủ khả năng luyện ra chứ? Lăng thập thất đi qua đi lại nôn nóng gì thường. Từ lúc quân đội tiêu ra bắt đầu hành động. Hắn cũng bắt đầu nhảy lên nhảy xuống ở trong phiến rừng núi này. Tìm kiếm tất cả những tài nguyên có thể lợi dụng. Bao gồm tất cả những thứ trong thiên nhiên như nguồn nước gì đó Nhưng thật đáng tiếc Đại tướng thống binh tiêu phong dương của tiêu gia quả nhiên không hổ với Mỹ danh tiêu gia để nhất binh pháp đại gia Không chút sơ hở Điều này làm cho lăng thập thất cấp bách vô cùng Dâu mép cứng như cương đao mọc càng lúc càng dày càng dài Trong vài ngày ngắn ngủi đã dài như dâu một ông lão Đâu còn sống như một tiểu tử mới hơn chục tuổi đầu Ngay khi nhận được mật lệnh của lăng thần truyền đến, muốn hắn không tiếc hết thảy chi phí phá hủy đường vận lương của tiêu gia. Lăng thập thất hoàn toàn điên cuồng. Bằng bất cứ giá nào phá hủy, lăng thập thất cũng rất muốn làm như vậy. Thậm chí vì mục tiêu này cho dù phải chôn vùi hơn một ngàn người bao gồm cả hắn, lăng thập thất tuyệt đối sẽ không hối tiếc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Qua mấy ngày điều tra. Lăng thập thất bất đắc dĩ phát hiện ra rằng Hắn với đường vận lương của tiêu gia chẳng khác nào chó sủa chỗ vi sinh rất đơn giản Nhưng vi sinh cũng phải có cái giá của vi sinh Nếu mình tùy tiện bồi táng toàn bộ hơn một ngàn người này vào một việc vô ích Đó chính là vi sinh mù quáng Cho dù phải chết, cũng phải chết ở vị trí thích hợp vào thời điểm thích hợp Cũng muốn dùng cái chết của mình cấp cho địch nhân một kích nặng nề Mà cho dù mình cố tình lấy cái chết để vô vật Cũng sẽ không có bất luận ý nghĩa nào Mang cả một ngàn người này đập đến Cũng không mảy may lay động nổi đường vận lương của tiêu gia Mắt thấy đại quân vận lương của tiêu gia Dưới chân núi không ngừng qua lại như con thoi Mỗi chiếc xe chậm chạp đều mang theo Vô số lương thảo đi qua chân núi Lăng thập thất quả thực muốn chửi con mẹ nó Trên đường Cứ mỗi dằm lại có một cái binh chạm Hơn nữa góc nhìn tương trợ lẫn nhau, giúp nhau công thủ. Tuy rằng nhân số ở mỗi binh trạm không nhiều, cũng chỉ có năm 50 người. Nhưng toàn bộ những binh trạm này đều đứng ở trên một bãi đất trống rất rộng rãi. Muốn vô thanh vô tức thu thập toàn bộ, đồ khó cực lớn. Hơn nữa chỉ cần có bất luận một binh trạm nào nổi khói báo động. Như vậy thế công của mình sẽ trong một thời gian ngắn nhất bị ngăn chặn toàn diện. Thậm chí rất có khả năng vô pháp thoát thân. Theo lăng thập thất phòng đoán, mình ít nhất cũng phải phá hủy hơn 20 binh chạm cùng lúc. Sau đó còn phải phá hủy hoàn toàn đường vận lương. Mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ do biệt viện giao cho mình. Nhiều nhất trong ba ngày chặt đứt đường vận lương của tiêu gia. Nhưng hiện tại, 1.200 thủ hạ của hắn. Những người này vào nhà cướp của cố nhiên tất cả đều là những hảo thủ nhất đẳng. nhưng nếu nói đi phá đường ngoại trừ phá hủy phóng hỏa hầu như không còn biện pháp nào tốt hơn hiện tại đối mặt với tình huống như vậy ai nấy đều không thể nghĩ ra được cái gì khả dụng phá hủy bất luận cái gì tiêu ra đều có thể nắm gió trong lòng bàn tay lăng thập thất nổi trận lôi đình lúc này hắn đã sắp phát hỏa đến nơi rồi những tên cường đạo khác ở xung quanh đều ẩm nấp t ai Vương ý chí rất xa. E sợ không cẩn thận chạm phải vì đại đầu lĩnh tính tình vốn vô cùng nóng này này sẽ xui xẻo ăn đòn roi. Trước đó đã có vài tên bị ăn roi không thể đứng dậy nói. Lăng thập thất đứng trên núi đá cao cao. Nương theo sự che đẩy của cây rừng, dùng ưng nhãn sáo đồng trong tay đánh giá một lượt tình hình quân địch dưới chân núi. Càng quan sát lại càng phát hỏa. Càng xem lòng càng khó chịu. Không khỏi lại bắt đầu không ngừng chửi bới âm y. Lăng thập thất tuy rằng đã sớm thấy được bộ hạ của mình tựa như là đã đón tiếp đám người nào đó. Đang đưa đến chỗ của mình. Nhưng thần kinh luôn căng thẳng. Hắn căn bản không suy nghĩ đến bất kỳ phương diện nào khác. Một mặt cho đến khi hắn nổi trận lôi đình. Tiếng cười vui vẻ mới vang lên. Ơ, Hoàng Kim à, lại thế nữa rồi. Sao đỏ mặt thế, chật chật Nhìn hình dạng ngươi ngồi xổm trên tảng đá Ngược lại thật rất sống với bộ dạng thống khổ vì bị táo bón nha Ách, lại muốn chế tạo hoàng kim rồi ư Con bà ngươi im miệng Đang lúc phiền muộn không chỗ phát tiết Bộ dâu oai nón của lăng thập thất run rẩy một trận Nổi trận lôi đình nhảy dựng lên, xoay người lại Hai mắt phúng hòa Con mẹ nó là tên Vương Bát Một câu mắng chưa xong Đột nhiên cứng họng đứng tại chỗ khuôn mặt đầy râu ria vì tức giận mà đỏ mừng đột nhiên xanh mét, cặp đùi to khỏi đột nhiên mềm nhún, xuân lập cập như đang gảy đàn tỳ bà, đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt như vừa gặp giục đối diện chính là lão đại của mình, được xưng là sát nhân chi vương u v q q o g nơi của lăng gia lăng kiếm, còn ở bên cạnh vẻ mặt không chút hảo ý đang nhìn mình. Chính thì là kẻ vừa mới chế diễu mình cẩu đàn lăng trì. Thế là, những cường đạo đang ở xa xa chăm chú nhìn về phía bên này cực nhanh đã nhìn thấy được một màn quả thực là bất khả tư nghị. Vị lão đại của đám mình thường ngày lãnh khốc bây giờ gần như trái ngược trở thành hai kẻ khác nhau. Đầu tiên là mừng như điên đứng lên. Sau đó khi muốn cấp cho người ta một cái ôm thật nhiệt tình, lại bị người ta đá một cước rất ức. Vào lúc tất cả mọi người chuẩn bị nhìn cảnh lão đại nổi bão sút đau lao đến liều mạng. Thì đã thấy lão đại sau khi bị người ta đá không chỉ không tức giận. Trái lại vẻ mặt nịnh nọt tiến gần đến. Như là chưa bị đá đổ đau Đây vẫn còn là vì lão đại thiết huyết vô tình cương trực xu chết vẫn bất khuất của chúng ta hay sao? Trong mắt của chúng nhân lồi ra. Lẽ nào chúng ta đang nằm mơ sao? hốc mắt của chúng nhân đều căng ra. Còn kém chút là chưa lòi ra ngoài Chú thích một Thiên sô tử hay còn gọi là thiên văn sổ tử Những con số thiên văn chỉ những số cực lớn lên đến hàng trăm triệu dùng để đo khoảng cách giữa các hành tình mươi 592 Quyết định điên cuồng há há Hoàng kim lại đỏ mặt Lăng chỉ đưa một tay chỉ vào lăng thập thất Thân thể cười đến mức không ngừng run rẩy Vui đến ca hơn o ơi, nơi thể vui hơn được nữa. tên cầu đàn tử nhà ngươi. khuôn mặt đầy râu ria của lăng thập thất vốn dĩ không đỏ. những nghe thấy câu nói của lăng trì bắt đầu đỏ lửng. hung ác liếc nhìn lăng trì, lắc đầu quầy quậy. hoàng, ách thập thất sao vậy? có chút khó khăn hà? lăng kiếm quen miệng, thiếu chút nữa lại gọi ra biệt danh của lăng thập thất. căn bản là không phải có chút khó khăn, lão đại. Là đặc biệt khó khăn đó Vẻ mặt lăng thập thất van nài Lão thập thất ta cho đến bây giờ chưa từng sợ chết Chỉ sợ cho dù ta phải chết cũng không hoàn thành nhiệm vụ công tử giao cho Hơn nữa nhiệm vụ quan trọng như vậy Thế này phải gọi là cực kỳ khó khăn Cực kỳ mất mặt Ô, lăng kiếm nở nộ cười xấu xa, liếc nhìn hắn Không cần suốt ruột Công tử đã tới rồi Ta sẽ nói việc này cho hắn nghe. Nhiệm vụ này lăng thập thất ngươi không có năng lực hoàn thành. Chắc chắn công tử sẽ thông cảm cho ngươi. Lăng kiếm nói xong cười lạnh một tiếng. Xoay người định đi. Đừng, đừng, đừng kiếm ca kiếm lão tổ. Thân thể tráng kiện của lăng thập thất nhào đến. Gắt gao ôm lấy đùi của lăng kiếm. Cả người bị kéo lê đi hai bước. Khóc không ra nước mắt. Thân lão tổ. Ngài đừng trêu đùa ta nữa. Sẽ chết người đó Lăng thiên bình thản ngồi trên một tảng đá Lớn trơn nhẵn. Xung quanh một đám tráng hán cao lớn Thô kệ kính cẩn đứng hầu nói xem Phải xử phạt thế nào đây Lăng thiên nhìn lăng thập thất Như một con hát tinh tinh ở trước mặt mình Không khỏi có chút sợ hãi Than thở Người này khi còn ở biệt viện So với thân thể của nhiều người tráng kiện khác Có thể nói là ăn đứt Nhưng không ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi không gặp lại chẳng khác nào chân chính biến thành một khối vuông vức nhất là gương mặt thô kệch gắn đầy sâu quai nón sống như là cương châm không một ai có thể nghĩ đến tên gia hỏa cao lớn thô kệch dã man sống như một con hắc tinh tinh này nhìn qua như một người đã 30 tuổi còn chưa đến 18 tuổi lăng thiên gần như hoài nghi người này có khi nào ăn thuốc kích thích hay không công tử Ý của thuộc hạ là muốn khởi xướng tập kích một lần nắm chặt toàn bộ 20 binh chạm quanh đây. Sau đó phái người bảo vệ hai đầu đường. Toàn bộ những người còn lại ra sức đào tung đoạn đường này lên. Như vậy không phải đã hoàn thành nhiệm vụ mà thần tỉ dặn dò sao. Ngón tay to như cái hồ la của lăng thập thất gãi gãi cái đầu to vuông vức. Cào ra từng mảng gầu nhỏ màu trắng theo gió bay phất phơ. Bộ dạng thật thà chất phác. Sau đó thả lỏng tay xuống bất đắc dĩ nói. Chỉ tiếc, chỉ tiếc là nhân thủ không đủ. Vẻ mặt lăng thập cất trầm lặng. Mặt mày ủa ê dùng ốm tay áo lau lau. Thực sự không si tới công tử đang nghe mình hồi báo lại đột nhiên phun ra một đám nước. Lăng thiên vừa đưa tay cầm lấy ấm nước lăng chỉ đưa qua. Uống một ngụm liền bị những lời này của hắn làm cho phun ra toàn bộ. Không ngừng ho sặc sủa. Ngươi nói cái gì? Tập kích 20. Binh chạm cùng lúc. Lại còn bảo vệ hai đầu. Đào tung đường. Lăng thiên đứng lên. Vừa tức giận vừa buồn cười. Tung ra một cước đá vào bả vai tráng kiện của lăng thập thất. Tập kích 20. Binh chạm không có hơn năm binh mã thì đừng hòng mơ tưởng. Hơn nữa bảo vệ hai đầu đường. Chí ít cũng phải cần đến một binh đoàn trên 5 vạn chiến binh tác chiến trên quy mô lớn. Thậm chí còn chưa chắc đã thủ vững được Về phần đào xới đoạn đường kia Chủ ý quả thực không tệ Nhưng sâu tầm hai xích dưới mặt đường là đá tảng còn cứng sắn hơn cả cương thiết Ngươi nói cho ta biết đào kiểu gì Trong tay ngươi nhiều lắm cũng chỉ hơn một ngàn người Lại có thể tưởng tượng ra một kế hoạch tác chiến khổng lồ đến như vậy Thật không biết nên khen ngươi là thiên tài hay phải chửi ngươi là thằng ngô nữa Nếu án theo cách ngươi nghĩ Như vậy ta thẳng thắn kéo toàn bộ nhân mã đến đây quyết chiến đi cho rồi. Còn nói cái gì là phá đường nữa? Vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ được. Khạc khạc khạc, Hoàng Kim chính là một tên ớt lợn mà. Lăng chỉ ở bên cạnh bỏ đá xuống xếng. Nhìn qua có phần hả vê. Lăng thập thất xa thô thịt xảy bị một cước của lăng thiên đá cho ngã lăn lung lúc. Tiếp đó cười hề hề đứng lên. Bình yên vô sự. vài mảnh lá khô dính vào mái tóc bù xù như tổ quả của hắn nghi hoạt khó hiểu chớp chớp hai mắt to như cái trung đồng ách là thần tỉ dặn dò thế mà muốn phá lương đạo nha không đào đường làm sao mà phá được ôi lăng đây em ngửa mặt lên trời thở dài có một cảm giác muốn đâm đầu xuống đất đúng là đàn gảy tai châu mà ngu như lợn Phá lương đạo thì cứ phải bỏ công sức ra mà động chạm đến mặt đường mới được ạ Cảm thấy mình mất hết cả thể diện Với cái tên ngô ngốc này Lăng kiếm hận mình sèn sắt lại chẳng thành thép lập tức tay đấm chân đá Đánh hắn một trận chối chết Phóng hỏa cũng là cắt đứt lương đạo giết sạch người cũng là cắt đứt lương đạo Đang đêm lẻ vào tiêu gia ở Đông Nam giết sạch cũng là cắt đứt lương đạo Biết chưa Lăng thập thất đưa một tay lên bảo vệ đầu Một tay bảo vệ đúng quần Nhất định phải bảo vệ hai vị trí then chốt Triệt để quán triệt chiến thuật Năm đó lăng thiên dạy cho hắn Một che đầu hai ôm bi Tùy ngươi muốn đánh thế nào thì đánh Thân thể lăng kiếm lắc phải đảo trái đánh liên hồi Một tiếng van nải vang lên Kiếm ca Ta đây điểm lại nhân mã Lập tức lèn vào tiêu xa ở đông nam Đến giết cỏ rác Lăng thiên triệt để im lặng Câu thành ngữ kia quả thật không sai chút nào Quả nhiên là hữu kỳ sư tất hữu kỳ đồ Biện pháp của lăng kiếm quả thật cũng là chủ ý không đến nỗi nào Mà lăng thập thất chủ định đào đường chặn hai đầu cũng cao minh không để đâu cho hết Thậm chí còn cao minh hơn cả lăng kiếm May mà hắn còn đang mặt mày tức tối nước bọt giáo huấn thuộc hạ Chửi người ta ngu như lợn Chính hắn cũng thực sự thông minh chẳng chật đi đâu được Hai huyên để chiếu trên chiếu dưới, cùng một dạng ngu ngốc, giết sạch sao? Nếu như thật có thể giết sạch người ta thì còn cần gì phải cắt lương đạo nữa? Đây không phải là ăn no căng rồi mới cởi quần đánh sắm sơ vạn người? Hay là vài chục vạn đầu heo đứng im tại chỗ để ngươi tùy tiện giết? Bằng vào ngươi lúc này phỏng chừng cũng phải giết mất mấy tháng mới hết đi. Đừng náo loạn nữa, đều là một đám ốc lợn. Đừng có đứng đấy mà đại ca chê nhị ca nữa đi. Lăng thiên hầm hực tức giận gầm lên tiếng. Mau đem bản đồ đoạn đường này đến đây để ta xem. Vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Lăng thiên thầm thở dài bất đắc dĩ. Trông cậy vào một đầu cường đạo, một sát thủ đến phá lương đạo do đại gia quân sự thiết kế ư. Quả thực là chuyện vớ vẩn. Thật khổ cho Mạnh Ly ca lúc đó nghĩ ra ý tưởng này. Phải biết rằng đây là chuyên môn nghiên cứu nha. Thấy lăng kiếm sốt cuộc đình chỉ công kích Lăng thập thất mới cực kỳ cẩn thận bỏ đại thủ đang che chắn hai quả hương bồ ở trên háng xuống. Một trận đòn này với da thô thịt dày của lăng thập thất mà nói. Thật đúng là làm chuyện vô ích. Xoay người lại. Quay về phía thuộc hạ của mình. Thấy kẻ nào cơ. U. Gơ. Nơ. Một bộ dạng chố mắt ngơ ngác. Nhất thời dũng khí như sơn quát Chưa nghe thấy công tử nói muốn xem địa đồ hay sao Đám vương bát xê con các ngươi còn không mau đi lấy đi còn định chờ đến khi nào Một đám ớt lợn chậm chạp Có phải lại muốn ta cầm roi mở mang đầu ớt phòng Dạ một tiếng chúng cường đạo như chim vỡ tổ thú rời hang tranh nhau trở lại lấy bản đồ Lăng thiên nhìn thấy vậy nhíu mày thở dài chỉ vì lấy một tấm bản đồ nhẹ tinh nặng chưa đến hai lượng không ngờ lại có đến một trăm người ở đây chạy đi bên này vẻ mặt tươi cười lăng thập thất quay đầu lại vội vội vàng vàng cúi đầu khon lưng nói cơ to gơi nơi tử đừng vội ắt đám hải nhi đã chạy đi lấy rồi chút nữa sẽ quay lại ha hắc hắc đám gia hỏa này thật đúng là có phần chậm chạp ít thực ta hơ to gơi nơi có gì đâu hắc hắc đánh cho một trận liền. hắc hắc lăng thiên nhìn lăng thập thất thật thà mặt đầy sâu ria đang liều mạng nịnh nọt. Im lặng một hồi. Chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận đến cả nửa ngày mới thở dài vô lực nói. Thập thất à, hiện tại mới biết. Năm đó vì sao ngươi có thể giúp hoàng kim trong đúng quần. Cũng triệt để lý giải được tâm tình của lăng kiếm năm đó huấn luyện ngươi. Thật không dễ dàng chút nào lăng thập thất tròn mắt. chớp chớp mắt hoàn toàn không làm sao minh bạch được thế nào lại dính dáng đến sự tình đáng xấu hổ a nơ mơ đó hơn nữa có quan hệ gì đến lão đại lăng kiếm sao hắn lại không dễ dàng lời nói của công tử thực sự là cao thâm khó dò không hổ là người có học vấn mà phùng mặt lăng kiếm lăng chỉ nhìn vẻ mặt hoài nghi của lăng thập thất Cả đám đều ngoát miệng cười đến mức không khép lại được Tiếng bước chân gấp gáp phá tan sự nghi hoạt của lăng thập thất Lăng thập thất đưa tay cầm lấy tấm địa đồ trên tay của thuộc hạ xun lẩy bẩy đưa qua Bộ dạng như dân vật quý đưa tới trước mặt lăng thiên khuôn mãn đầy lông lá sẵn ra cười lấy lòng Công tử hao hắc địa đồ đến rồi Xoẹt dưới tâm tình kích động lại có chút vội vã cấp bách Tấm địa đồ vừa được đem đến Bị những ngón tay to như cũ cà rốt của hắn không cẩn thận làm rách một mảng lớn Đang quay đầu nhìn sang, nhất thời lông mày lăng thiên dựng thẳng lên Sắp sửa bạo phát Lăng qua một bên Lăng kiếm đá một cước vào cái mông của lăng thập thất vang lên một tiếng đốt chát Tức giận mắng một câu Lăng thập thất xoa xoa mông đứng sang một bên Không chút nào cho rằng đó là sỉ nhục Vẫn cứ trơ mặt ngoác miệng ra cười quay sang bên cạnh nháy nháy mắt với lăng trì hắc hắc cầu đàn hắc hắc hắc lăng trì ngửa mặt nhìn lên trời bộ dạng khinh thường không nói gì ngoảnh mặt sang bên cạnh với cái loại người không thể diện không biết xấu hổ không biết ngượng này lăng trì quả thực ca hơn to không, nơ có biện pháp đương nhiên cũng không đáng để cho hắn tức giận Tức giận với lăng thập thất chính là điển hình của việc lãng phí tình cảm. Ngươi đã tức giận đến phát nổ rồi hắn vẫn không hiểu vì sao ngươi tức giận. Lăng thiên cao mày tỉ mỉ xem xét tấm địa đồ khá lớn đang được mở ra ở trước mặt. Cân nhắc một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Ngón tay ấm mạnh xuống mặt bản đồ. Chính là chỗ này. Đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười có phần bất đắc dĩ. Lăng kiếm nhạy cảm nhận ra. Trong nụ cười nhạt của Lăng Thiên, dĩ nhiên có ý tê, hờ, U. vinh, quy Quy. o, g nơ, hại nồng đậm, không khỏi ngẩn ra. Vì sao, vì sao lại có loại cảm giác liếc nhìn theo hướng ngón tay Lăng Thiên đang chỉ đến. Trên mặt địa đồ, nơi đó hẳn là một hồ nước chiếm diện tích phi thường lớn, phía dưới kéo dài thành một dòng sông có màu xanh. thuận mắt nhìn theo, hai bên bờ sông đều là núi cao mút trời, ở giữa chính là một đường lớn rộng thênh thang. Phía trên còn có một tòa thành kiên cố, chính là nơi hiểm yếu nhất ở đông nam. Độc đảo Thiên Thủy, nơi này cũng là tấm lá chắn bên ngoài của Tiêu gia. Chỉ có vượt qua độc đảo Thiên Thủy này, liền đi vào một vùng đất màu mỡ khoảng 3000 dặm được quần sơn bao quanh. Đây mới chân chính là phạm vi thế lực của Tiêu gia. cũng gần 500 năm qua, tựa hồ chưa từng có một lực lượng bên ngoài nào có thể xuyên vào vương quốc của Tiêu gia. Vô luận là Tiêu gia xuất binh hay là ngoại giới xâm nhập, đều phải thông qua độc đạo Thiên Thủy. Tuyệt không có con đường nào khác có thể đi. Núi non kéo dài vạn dặm, treo leo hiểm trở, xuyên thẳng vào mây mù, hầu như không có bất luận đại quân nào có thể vượt qua. Chương 593. Quyết định điên cuồng 2 Độc đảo thiên thủy này thật sự có thể nói là một cánh cổng canh giữ tiêu gia ở bên trong. Vạn người không thể khai mở. Tại nơi quan hiểm này tiêu gia chỉ cần 2.000 người liền có thể trụ vững như vách sắt thành đồng. Nơi này đủ để an bài 10 liên đội binh mã Một vạn người. Đây chỉ là quân thường trú. Không bao gồm các loại binh chủng như. Thân vệ truy binh. Cùng với một số loại thượng vàng hạ cám khác. Nếu là toàn bộ ở đây cả Tin rằng phải nhiều đến hai vạn không ít hơn Vô luận ở bên ngoài tiêu ra thảm bại cỡ nào Nhưng chỉ cần nắm trong tay đảo hùng quan này Lãnh thổ 3 ngàn sầm sơn hà bên trong không ai có thể động đến Cho dù toàn bộ nhân mã bên ngoài chết sạch Chỉ cần để cho tiêu ra vài chục năm dưỡng sức Liền lại có hơn 10 vạn thiết kỵ có thể bắn ra ngoài Nhòm ngó thiên hạ Lương đạo của tiêu gia được suốt thẳng từ nơi này chạy ra ngoài. Bên cạnh lương đạo phòng thủ càng nghiêm mật tới cực điểm. Căn bản ca, hơ, o, gơ, nơ tìm được bất cứ chỗ nào có thể lợi dụng để hạ thủ. Nếu muốn cắt đứt lương đạo mà nói, chỉ với 3 ngày sẽ là phi thường khó làm. Trừ phi khốn chế được độc đạo thiên thủy ở trong tay mới có khả năng làm nổi. Trừ điều này ra bất kỳ một hư hại nào trên tuyến lương đạo này đều có thể trong vòng 1-2 ngày lại Về phần nói gây ra những phiền nhiễu nho nhỏ lại càng hoàn toàn vô dụng Chẳng lẽ công tử muốn đánh cướp độc đạo thiên thủy hay sao? Lăng kiếm hít một ngụm lương khí Đề nhị này cho dù to gan lớn mật như lăng kiếm cũng chưa từng nghĩ đến khả năng thành công Tòa chấn ở hiểm quan này Trải qua bao nhiêu thế hệ đến nay, luôn luôn là những đệ tử thề chết tận trung thuộc chi trưởng của tiêu gia. Cũng là cao thủ trong cao thủ. Nhất cứ đánh hạ, nói chơi rồi. Lăng kiếm tự hỏi nếu mình cùng với vài người đẳng cấp như công tử xông vào quan ải này. Dựa vào võ công khinh công siêu phàm thoát tục của chúng nhân. Có lẽ sẽ xông vào được, nhưng nếu muốn sau khi xông vào còn có thể toàn thân trở ra. Không nắm chắc bao nhiêu. Về phần nói tiến vào cướp đoạt quyền khống chế tuyệt đối Cho dù lấy lăng kiếm cuồng vọng hay thực lực vô bì của lăng thiên mà nhận định Lăng kiếm cũng chỉ có thể nói bốn chữ Người mơ nói mộng Trên mặt lăng thiên hiện ra một tia cười thần bí nói Bằng chút lực lơ U, V, Q, Q, O, G, nơ của chúng ta Muốn cướp đoạt độc đảo thiên thủy chỉ là người mơ nói mộng thôi Nhưng mà nếu như ta nói Ta muốn hủy diệt quan đảo hiểm trở đệ nhất thiên hạ thì sao đây? Lăng kiếm có một loại xung động muốn trợn lòi con mắt. Nếu như không phải lăng thiên trong mắt lăng kiếm dường như là thần tiên tồn tại, hắn gần như muốn thốt ra. Không phải ngươi phát sốt đấy chứ, nếu như thực có biện pháp hủy diệt độc đảo quan hiểm đệ nhất thiên hạ này. Chư cường trên đại lục sẽ để nó tồn tại gần một ngàn năm sao? Lăng thiên đương nhiên sẽ nhìn thấu được tâm tư này của lăng kiếm. Mỉm cười, nói, dưới tình hình chung, ý nghĩ của ta không khác với mơ mộng hảo huyền là mấy. Bất quá, thế sự không tuyệt đối. Lăng kiếm, ngươi có nhìn thi hai ngọn núi này không? Lăng kiếm cúi đầu nhìn xuống, nói, hai ngọn núi này ở phía sau của độc đảo thiên thủy chính là cao điểm khống chế hai sơn mạch khác nhau. Cái này thì có quan hệ gì đến kế hoạch của chúng ta? Chẳng lẽ công tử có kế hoạch khác? Có điều là ngọn núi cao thế này không phải sức người có thể lay động nổi. Lăng thiên cười lạnh một tiếng, ngón tay di chuyển theo dòng sông màu xanh trên địa đồ. Trên mặt mang theo nụ cười như áp ma. Sức người cố nhiên. Nhưng lực lượng thiên nhiên lại là cường đại nhất mà cũng là không thể địch nổi nhất. Phần lớn nước sông bắt đầu chảy xiết qua khe hai ngọn núi này. Ngàn vạn năm trùng kích. Gần như khiến cho vách núi tiếp xúc với nước sông biến thành đao sắc Mà con đường thiên nhiên do tiêu gia tu chỉnh lại làm ở một ngọn núi khác Đường cho dù rộng nhưng chỉ có một cái duy nhất Hai bên đều là núi non gập rình ha, <cười> nếu như hai ngọn núi mà ta đang chỉ vào đổ nát Như thế tất sẽ chẳng ngang dòng chảy xiết của Đại Giang Vậy, nước sông sẽ chảy về phương nào? Nước sông đương nhiên sẽ chảy ngược vào trong sơn đảo Thậm chí cũng có khả năng sẽ nhan chìm độc đảo thiên thủy Bằng cách này Đừng nói là ba ngày Thậm chí là 3 tháng Tiêu gia cũng không chắc có đủ khả năng khơi thông nước sông một lần nữa Một khi làm như vậy Không chỉ tắt đứt lương đảo Thậm chí một binh một tốt muốn đi ra ngoài Cũng đều trở thành vấn đề cực lớn Bên ngoài tiến vào càng không có khả năng Bằng cách như vậy 45 vạn đại quân của tiêu gia ở bên ngoài quả thực sẽ hoàn toàn trở thành tứ cố vô thân Lăng kiếm buồn bực lắc đầu Nhưng ngọn núi cao lớn thế này sao có thể tự nó đổ sụp xuống được đây Chỉ sợ xét đánh cũng không đủ khiến nó sụp đổ đâu Còn về sức người thậm chí chỉ nghĩ đến cơ u, gơ, nơ không dám nghĩ Sơn nhân tự có diệu kế Lăng thiên cười như đã dự tính trước mọi chuyện tiếp đó sắc mặt nhất thời nghiêm túc truyền lệnh toàn bộ chúng nhân nhất thời trở nên trang nghiêm đứng thẳng tắp lăng thập thất tinh tuyển vài người dẫn đường quen thuộc địa hình bản địa dẫn theo nhân mã trung tâm phối hợp với quân của phùng mặt phân một ngàn người thành năm đội luôn phiên xuất kích quấy rối các binh chạm vô luận đắc thủ hay không một kích xúp ngay tuyệt đối ca hơ o gơ nơ được tham chiến Tiến hành công kích nhiều lần. Không được lười biếng. Những người còn lại. Thu thập lưu huyền tiêu thạch than củi cho ta. Càng nhiều càng tốt. Ta rất cần chúng. Phùng mặt lập tức dùng phi ưng truyền thư tê hơn to gơ nơi báo cho biệt viện. Ổn định quân tâm. Bất luận làm thế nào không tiếc hết thầy. Tạm thời bỏ mặt nam chỉnh quay sang công kích tiêu ra chờ tin tức tốt của ta. Thông chi cho quân sư lấy thủ lệnh của biệt viện điều động nhân mã, ngoạn trừ nhân mã đang ở tại Nam Trình Gia. Toàn bộ số còn lại đều tới tuyến phía đông cho ta. Lệnh cho trầm như hổ. Từ hướng đông triệu vòng trở lại bên này. Một đường vườn không nhà trống. Tùy thời chuẩn bị ngạnh chiến. Lệnh cho quân sư chuẩn bị thật tốt tùy thời thôn tính 45 vạn đại quân của tiêu gia. Trong mấy ngày tới đây quân tâm trong đại quân của tiêu gia nhất định loạn Truyền lệnh cho binh đoàn ở tuyến nam của phụ thân ta Một khi chúng ta khiêu chiến với tiêu gia ở phía đông Cần phải toàn diện thôn tính nam chỉnh trong thời gian ngắn nhất hay Truyền lệnh toàn bộ nhân mã còn lại của đệ nhất lâu hiện đang ở trong biệt viện Toàn bộ chuyển đến phía nam nghe mệnh lệnh của phụ thân ta hiệp trợ đại quân phía nam Cho phép khai triển hành động ám sát Ta muốn trong vòng nửa tháng khi chiến trường phía Đông khai chiến thu được tin tức đã bình định Nam Trịnh Sau đó tiến lên phía Bắc tiến thẳng đến Đông Triệu Thông chi Đông Phương kinh lôi Trong vòng 3 ngày hắn phải tạo ra dối loạn khiến cho Đông Triệu trở nên náo động Cho dù phải ném đi toàn bộ nhân mã của hắn Cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này Nói cho hắn biết vô luận hắn tổn thất nhiều ít bao nhiêu Hậu chiến ta sẽ bồi thường gấp đôi cho hắn quyết ca, hơ, o, gơ, nơ, nuốt lời. Ngược lại, nếu như hắn không hoàn thành nhiệm vụ đông phương thế ra đừng mơ tưởng còn một kẻ nào còn sống sót. Lăng kiếm lăng trì tuyển ra 100 hảo thủ có thể vượt qua tòa đại sơn kia. Tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta chuẩn bị xuyên núi sang phía đối diện, ta sẽ có bố trí khác. Toàn bộ mệnh lệnh không cho phép bất luận ai kháng lệnh. Phải lập tức chấp hành kẻ nào vi phạm dùng quân pháp xử lý Trong mắt tràn ngập sát khí của Lăng Thiên lướt qua cánh rừng phía xa xa Nhìn hai ngọn núi cao chọc trời Lầm bẩm nói Nếu muốn chơi, lần này ta đây dứt khoát chơi một trận lớn nhất Ta ngược lại muốn xem Mất đi hậu phương cung ứng lương thảo 15 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương Làm thế nào để tiếp tục duy trì Trong vòng 3 tháng thanh tẩy nửa giang sơn, lưu lại 3 ngàn dặm sơn hà phía đông nam của tiêu gia. Nhưng thời gian ấy chúng ta đã nắm giữ độc đảo thiên thủy. Tiêu gia đã không còn đáng ngại nữa rồi. Lăng thiên hung hăng cười nói. Nguyên bản ta thật sự không muốn làm như vậy. Bất quá tiêu gia dĩ nhiên có một nơi hiểm yếu vô pháp dùng sức người phá hủy như thế. Ngàn năm qua ca, hơ to. ơi, nơi có thế lực nào có thể lay động được nơi ấy? H H H, đeo y, e, nơi, ơi, cười tràn ngập sát khí của lăng thiên. Chúng nhân đang có mặt ở đây đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tóc dựng đứng, đáng tiếc, lê tuyết đại tiểu thư không có mặt ở đây. Bởi vì cũng chỉ có vị đại tiểu thư này mới có thể đoán được lăng thiên đang muốn làm gì. Đương nhiên, nếu như Lê Đại Tiểu Thư ở đây, nàng cũng sẽ cười giống như vậy. Bởi vì nàng sẽ được thưởng thức một màn mà nàng vô cùng mong ngóng. Mặc dù đang ngồi với Lăng Thiên, nhưng chúng nhân đối với một loạt những mệnh lệnh mà Lăng Thiên truyền xuống, đều giống như sờ vào đầu ông sư. Không hiểu ra làm sao, nhưng xuất phát từ sự tín phục tuyệt đối với Lăng Thiên. Toàn bộ mệnh lệnh đều dư, dơ, quỳ, Quy. U. Vinh. Quy. Quy. o Cử. hạ đạt một cách thuận lợi. Lăng Kiếm nếu như có đăm chiêu, chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ đến một câu nói của Lăng Thiên. Càng nghĩ càng đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Tuy rằng hắn vẫn không hiểu Lăng Thiên rốt cuộc muốn làm gì, nhưng dựa vào những hiểu biết của mình đối với Lăng Thiên, hắn hiểu rằng kế hoạch này của Lăng Thiên Tất nhiên sẽ kinh thiên động địa Hơn nữa chắc chắn sẽ thành công Điểm này không thể nghi ngờ Công tử đang muốn làm Sao lại không thành công cho được Lăng kiếm có một loại dự cảm Kết cấu của cả đại lục Sợ rằng sẽ phải thay đổi toàn bộ Bởi những mệnh lệnh hôm nay của Lăng thiên Lăng thiên vương người đứng lên Đứng ở điểm cao nhất của đỉnh núi dõi mắt nhìn ra bốn phương tám hướng Với nhãn lực của Lăng Thiên đoàn người dưới chân núi cũng chỉ có thấy doanh trại lớn cỡ bằng hạt đậu tương Khoảng không như vừa được tẩy rửa Muôn vạn trượng xanh biếc Gió núi lạnh thấu xương mang theo ý thu xanh sao thổi qua gương mặt Lăng Thiên hắc bào lay động Tạo lên những tiếng phần phật Mái tóc đen lấm liệt phiêu hốt Ở phía sau hắn chừng vài bước Lăng kiếm lặng lặng đứng thẳng hộ về cho hắn Nhìn thân ảnh thon dài của Lăng Thiên trên đỉnh núi cao, thầm nghĩ, chỉ sợ cả đời mình dốc cản lực, cũng không đạt được độ cao ấy. Gương mặt Lăng Thiên phân minh, hiện rõ góc cảnh. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi Toàn thân hắn tựa hồ được xệt thêm một tầng kim quang. Thiên sơn vạn thủy đều ở dưới chân. Giang sơn như tranh, vai ai gánh vác. Lăng Thiên nhẹo mắt. Trong con ngươi hiên lên một đảo sát ý đỏ sấm như máu. Nhẹ nhàng ôm nhô ngâm tủng một câu. Như nỉ non. Trong câu nói nhẹ nhàng ấy. Ẩm chứa áp lực đến cực điểm của máu tanh. Điểm này, lăng kiếm rất rõ ràng cảm giác được. mươi 594. Tường khắp sơn khẩu. a kiếm. Đến đây đứng nào. Lăng thiên nhẹ nhàng phân phó. Lăng kiếm thận trọng vạn phần tiến lên vài bước. Lặng lặng đứng sau lưng Lăng Thiên Khoảng cách với chỗ Lăng Thiên đứng Thủy Trung vẫn bảo trì một khoảng vừa bằng một thân người Cùng với Lăng Thiên dõi mắt trông về phía xa Đứng ở trên này Ngươi nhìn cái gì Nghĩ đến cái gì Vẻ mặt Lăng Thiên đạm mạc Chắp tay mà đứng Vẫn như cũ không quay đầu lại Thanh âm nhẹ nhàng tựa như nói chuyện thường ngày trong gia đình Hai mắt Lăng Kiếm như ánh kiếm tựa thiểm điện quét ngang ngăn dặm xung quanh lọt vào chốc đáy mắt gió núi không ngừng tàn bạo gào thét trong lòng lăng kiếm chợt tuôn ra hào hùng vạn trượng tuy hắn không nói một câu nào nhưng lăng thiên vẫn có thể cảm thụ được sự kích động như sóng to gió lớn ở trong lòng của vị thủ hạ trung thành nhất này vị trí này chính là điểm cao nhất trong vòng mấy trăm dặm quanh đây lăng thiên thoáng nở nụ cười nhàn nhạt Bởi vậy khi giói mắt nhìn ra Thì ngàn vạn dặm sẽ lọt vào trong mắt tất cả đều ở dưới chân Nếu là kẻ phàm phu tục tử Ở vào vị tê D Y E X Quy Quy Không tự kìm hãm được sự cảm thán kính ngưỡng đối với thiên địa thần kỳ Thậm chí sẽ sợ hãi không tự chủ được mà vái trời một cái Nếu là kẻ khác cầu đỉnh cao võ đảo đứng ở đây Đại khái sẽ cảm thấy tịch mịch, Nhất là người có trình độ như Tống Quân Thiên Lý Nếu bây giờ hắn ở đây Hắn sẽ chỉ cảm thấy vô cùng cô độc Vì kiêu ngạo tới cực điểm mà cô độc Cho nên nếu hắn đứng ở đây Sẽ nghĩ đến ta Nghĩ đến ta vào một lúc nào Cũng có thể đứng ở một chỗ cao như thế này Sau đó Cùng hắn đánh một trận Lăng Thiên cười ha hà Dùng khẩu khí khẳng định nói Thế nhưng hiện tại khi ta đứng ở chỗ này Suy nghĩ của ta lại là giang sơn vạn ước sinh linh dưới chân ta Đều bị ta dấm lên Hiểu không? Một người như ta ước phải chinh phục cả thế giới Trong lòng ta cũng không từng có tịch mịch Chỉ có kiêu ngạo Chỉ có tự hào Lăng thiên liêng nhìn lăng kiếm cười lắc đầu Ngươi sẽ không hiểu ta đang nghĩ gì trong đầu đâu Quả thực là lăng kiếm không hiểu được Đơn G A Y nơ, Là vì suy nghĩ hiện tại của Lăng Thiên Sớm đã siêu thoát khỏi phạm trù tư tưởng của con người ở thế giới này Hắn chỉ biết C O G nơ, Tử của mình Đôi chồng mắt luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng Trong một khoảnh khắc Dĩ nhiên trở nên kích động Đỏ như máu trong lòng lăng thiên vào lúc này tràn lên một cố kích thích cường liệt xung động cường liệt hắn muốn tại vị trí đỉnh cao này đối diện với toàn bộ thế giới đối diện với hàng ngàn hàng vạn sinh linh đang bị mình dẫm đạp dưới chân đối mặt với vạn lý giang sơn lớn tiếng mà gầm lên ta là người trung quốc ta là người trung quốc ta là người trung quốc ta không thuộc về thế giới này của các ngươi nhưng ta sẽ chinh phục thế giới của các ngươi ai dám không phục hít một hơi thật sâu đè nén tâm tình đang cuộn lên trong lòng lăng thiên rốt cuộc bình tĩnh trở lại tuy rằng thần thái tư thế của hắn thủy chung không thay đổi nhưng tâm tình của hắn từ bình thản đến kịch liệt rồi từ kịch liệt lại đã trở về với bình thản hộp ra một ngụm chọc khí trong lồng ngực lăng thiên nhìn lăng kiếm bằng ánh mắt ấm áp Nhàn nhạt nói à, kiếm à, ngươi phải nhớ kỹ vị trí hiện tại của ngươi Chờ khi ta chân chính đứng ở đỉnh cao của thế giới nơ A i nơ G U V quy, quy O Y Ở phía sau ta Chỉ cách một bước Cũng chỉ cho phép một bước mà thôi Khuôn mặt tái nhợt của lăng kiếm đột nhiên ửng hồng Lăng Thiên mỉm cười nhìn hắn nói: "Bất quá, vị trí như vậy, một sát thủ chỉ biết giết chóc đơn thuần có thể ngồi vững vàng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn đứng ở chỗ đó, ngươi hiểu chưa? Có thể đáp ứng ta vĩnh viễn đứng ở vị trí ấy hay không?" Ngay cả gió núi lạnh thấu xương ù ù thổi, trên chóp mũi của Lăng Kiếm vẫn rịn ra một tầng mồ hôi li ti. Hắn trầm giọng gật đầu nói: Có thể đứng ở phía sau công tử Chính là vinh quang suốt đời của lăng kiếm Ta sẽ đứng ở vị trí này Lăng thiên cười ha ha Ngươi có biết không Lấy cảnh giới của ta mà nói so với tống quân thiên lý kỳ thực không sai biệt lắm Thứ ta còn thiếu chẳng qua chỉ là sự tích lũy mà thôi Nhưng khi ta đứng ở đây cũng sẽ không cô độc Bởi vì sau lưng ta còn có ngươi Cho nên ta không có loại cảm giác cô độc đó sự cô độc của cảnh giới với những người như thế mà nói mới là giày vò lớn nhất. Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm chăm chú nói: ta không hy vọng có cơ hội nếm trải loại tịch mịch ấy, cho nên ta muốn ngươi nỗ lực, ngươi không được phép để ta tịch mịch, hiểu không? khuôn mặt quanh năm lãnh khốc như băng của Lăng Kiếm suốt cuộc chảy trong cổ họng cũng có chút nghẹn ngào. Lăng Thiên thả hồn nhìn mây trắng đang nhẹ nhàng bay lượn trước mắt. Tựa hồ như những con thoi đang qua lại bên hông mình. Tựa hồ nơi mình đang đứng là tiên cung ở thượng giới. Không khỏi khẽ mỉm cười, nụ cười tư vô như có như không. Trong đầu đột nhiên nhớ đến một đoạn nhạc. Đại đích tại ngã cước hạ quốc kế trưởng ngã thủ trung na cái tái cảm đa thuyết thoại. Di bình lục quốc thị thủy. Na cá thống nhất xưng phách. Thủy nhân chiến tích cao vu cô gia. Tại thượng Chư quân chấm chi giang sơn mỹ hảo như họ. Đăng sơn đạp vụ chỉ thiếu tiếu mà xá ngã thủy kham khoa. Tần thị thủy nhân tại thứ đoạt liễu vạn thế tiêu sái. Thạch khắc tồn hãn thanh. Đây là ca khúc chính của vỡ kịch truyền hình tần thủy hoàng. Nếu có hứng thú bằng hưu có thể nghe một chút. tác giả dịch thô. Dưới chân ta là trời đất minh mông chốc tay ta cầm quyền đất nước kẻ nào còn dám nhiều lời. Ta sẽ san bằng quốc gia kẻ đó người nào thống nhát xưng bá Chiến tích của ai cao hơn cô ra Ở trên chư quân giang sơn của chấm tươi đẹp như tranh vẽ Đạp lên chỉ tay lên trời cười mắng trai ta ai dám khoe khoang Tần thuộc sơ khai người ở đây đoạt lấy muôn đời tiếu Sái khắc lên đá lưu danh sử sách tán dương ta oai phong như thế nào Lăng thiên cảm thấy bội phần say sư Tiếng ca lan truyền khắp nơi này vốn chỉ thuộc về ký ức Một lần nữa quay trở lại trong đầu hắn Là khí phách tuyệt thế Lăng thiên nhe môi, phong rửa trong mắt hắn Vào khoảnh khắc này Kinh thiên tuyệt thế Để cho lăng thiên ta đứng đây đoạt lấy tiêu sái muôn đời Khiến cho hết thảy người đời sau đều tán dương ta oai phong như thế nào đi Đông triệu đã loạn thành một mớ rối tung Đầu tiên là đông phương kinh lôi vượt ra khỏi dự liệu của chúng nhân Cường Thế đoạt lấy chức vị gia chủ của Sơn, Sơn, Quy, Quy, to G, N, Phương Thế ra. Tiếp đó lấy thủ đoạn lôi đình quét sạch những thế lực đối lập. Khi chúng nhân đều nghĩ rằng, đông Phương Kinh lôi tất nhiên sẽ an phận một đoạn thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng phát triển thực lực. Thì cử động tiếp theo của Đông Phu Kinh lôi làm cho tròng mắt của chúng nhân lần thứ hai muốn rớt ra ngoài. Không ngờ tiếp đó hắn lại kéo theo toàn bộ binh mã của sư, sư, Quy. Quy. to, G. Nơ. Phương Thế ra, Tông nhiên tạo phản. Đây rõ ràng là cử chỉ cuồng vọng không biết sống chết. Trong mắt chúng nhân không thể ý ngờ là tự chịu diệt vong. Nhưng càng thêm không hợp lệ lẽ thường còn có chuyện Người xưa nay luôn nhàn tản không giành phú quý với người đời Tam tam công tử ngô tam tam Dơ Dơ Quy Quy E Quy Quy đi H U Thương nội đô đông triệu Không ngờ lựa chọn táng ra bại sản ủng hộ đông phương kinh lôi Mà khi hai nhà hợp lại thành một tuyệt không phải đơn giản như một tổng một bơm A, G hay Một mạch phát sinh ra thực lực cực mạnh như phản ứng hóa học Bằng thực lực cường thê trực tiếp đánh đuổi Đông Phương Minh Nhật Hoàng Đế của Đông Triều ra khỏi Đô Thành Tiếp đó song phương triển khai một loạt những trận đại chiến Qua một hồi rằng co Dơ Dơ Quy Quy O gơ Nơ Phương Kinh Lôi lợi dụng lực lượng tích lũy của Đông Phương Thế Gia Cùng với sự hỗ trợ tài lực rộng rãi của Tam Tam Cơ O G nợ Tử Tựa như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn Hưởng ứng đầu tiên là mấy thành thị ở xung quanh Phạm là những tướng lính lệ thuộc Đông Phương Thế Gia đều vũ trang khởi nghĩa Hầu như mỗi một thành thị đều phân thành hai phương nhân mã chiến đấu với nhau Đều máu chảy đầu rơi Trong lúc nhất thời bên trong biên giới Đông Triệu, không đâu không có khói lửa loạn lạc. Sau ba ngày, lực lượng một gia tộc Thủy chung không thể so sánh với một quốc gia. Đầu tiên là Tam Tam Công tử bỏ nhà Thất Tung. Sau đó Đông Phương Kinh Lôi bị đuổi ra khỏi Đô Thành. Nhưng thế lực sở thuộc Đông Phương thế ra. Lại như côn trùng trăm năm. Chém không chết. Một đường giết chóc cướp đoạn. Tựa như châu chấu quá cảnh. Mang theo loạn cực không dứt, một đường đi về phía tây Ở phía thừa thiên, đại quân trầm như hổ cũng đột nhiên giữa lúc đó bắt đầu di chuyển Đầu tiên là phân ra ba vạn nhân mã tinh nhuệ Nhắm đến phương hướng mà Đông Phương Kinh Lôi chạy trốn Tinh kỳ phấp phới cường thế xếp đến Án theo an bài của Lăng Thiên Công tử nhất thiết phải tiếp ứng nhân mã của Đông Phương Kinh Lôi mươi 595 Ứng khắp sơn khẩu 2 Động tác đầu tiên của Đông Triệu là đốt cháy cả phiến thiên hạ, loạn cục bắt đầu. Ngay khi loạn cục của Đông Triệu vừa mới bắt đầu thì dường như đã được ước định từ trước. 20 vạn đại quân của Lăng Khiếu Lăng Đại Nguyên xoáy. Sau khi án binh bất động một tháng đột nhiên giống như lôi đình bạo phát. Bắt đầu hành động. Tựa như Sơn Hô Hải Khiếu cuồn cuộn mà tiến về phía trước. Một đường công thành đoạt chạy. Quân tiên phong thẳng tiến đến thủ đô Kim Bích của Nam Trịnh. Một đường hành quân tất cả đại quân chống lại đều giống nhau. Tướng lính thống quân không hiểu tại sao đều rớt đầu. Đương nhiên dưới tình huống rắn mất đầu. Lập tức tan tác. Đại quân của Lăng Khiếu tựa hồ không gặp bất luận một sự chống lại đáng kể nào. Cũng chưa có bất kỳ một tổn thất lớn nào. Một đường hát vang tiến mạnh. Chỉ chốc thời gian 4 ngày. Đã giết đến sát thành Kim Bích. Đoàn đoàn bao vây Nam Đô, không dừng lại một khắc một giây nào, lập tức phát động chiến đấu công thành ở mức độ kịch liệt nhất. Thậm chí không cấp cho quân thần Nam Trịnh một chút thời gian đàm phán. Nói rõ là sẽ diệt sạch Nam Trịnh, đầu hàng có thể, bất quá phải lập tức chủ động đầu hàng. Không chấp nhận bất kỳ một hình thức đàm phán nào. Nếu muốn đầu hàng, thẳng thắn một chút buông cầu treo mở cửa thành coi như chấp nhận các ngươi đầu hàng. Nếu nghĩ muốn phái người đến hóa đàm, xin lỗi đến một người giết một người. Giết nhầm hơn bỏ sót. Cuộc diện tuy rằng tạm thời ở vào trạng thái rằng co, nhưng rõ ràng đã hiện ra xu thế nghiêng về một bên. Gần như cùng lúc đó, 15 vạn đại quân của tiêu gia đóng quân ở Lạc Nhật Hà cũng sầm sầm khai tiến. Giết vào Nam Trịnh, lăng ra bất động. Bọn họ đương nhiên cũng bất động. nhưng hiện tại lăng gia đã sắp công hãm thành kim bích nếu tiêu gia còn bất động chỉ sợ phải trợn mắt mà nhìn nam chỉnh lọt vào trong bản đồ thế lực của lăng gia thời khắc đến nước này rồi tiêu gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đục nước béo cò ngay cả không thể chính diện giao tranh với quân đội của lăng khiếu cũng muốn trắng trợn mà vét chút lợi ích mang về một phần bánh ngọt nam chỉnh đương nhiên đại quân đóng tại biên giới đông triệu của tiêu gia nguyên bản là vì chiêu bài giúp quân đội bản đường xa mà đến đây sau khi đông triệu bắt đầu nổi loạn tình hình lại đã không thể vãn hồi cũng triệt để hiển lộ bộ mặt dữ tợn của mình huy đao động kiếm từ một khách nhân thân sĩ nho nhã lễ đổ biến thành cường đạo thổ bê hưng i k hưng O o, g Việc ác gì không làm, mục đích cũng chỉ có một. Khối bánh ngọt cực lớn đông triệu này tiêu ra chúng ta cũng muốn được chia một phần, hơn nữa muốn lấy phần lớn nhất. Chỉ là ở sơn khẩu vượt khắp bên này. Ngay từ khi chiến cuộc bắt đầu, đại gia binh Pháp tiêu nhị ra lại cảm thấy không ồn. Đây chính là xúc sắc của một đại gia binh Pháp xuất sắc. Lần tiến công A, nơ y, nguyên bản sự định chỉ đánh nghi binh. Chủ yếu là vì muốn phối hợp với đoàn người Mộng Nhược Vân tập kích lăng gia Đương nhiên, nếu thu được tin tức có lợi, lập tức biến hư thành thực, vốn đã nằm chốc sự liệu từ trước. Là biến số ở chốc kế hoạch. Chiến sự các phương đã bắt đầu. Khói lửa liên miên. Nếu như Mộng Nhược Vân tập kích bản thổ thừa thiên thành công, như vậy tiêu nhị ra sẽ nhân cơ hội này. Nhất cử nuốt trọn cả thừa thiên, nam trình, đông triệu. Lăng thiên kẻ mình kiêng kỵ nhất đang bị truy sát Cơ hội tốt đến mức này Tiêu Phong Dương cũng không biết rằng kế hoạch điên cuồng như vậy kỳ thực không chỉ mình hắn nghĩ tới Một người khác cũng bố trí ra rồi Kế hoạch của hai người đều điên cuồng như nhau Chỉ bất quá kế hoạch của người sau còn bao gồm chính bản thân Tiêu Phong Dương Nguyên bản phải nắm sơn khẩu yếu hại trong tay Nhưng lọt vào sự chống cự ngoan cường của quân phòng vệ của Lăng Gia Thật sự là vượt ra ngoài tính toán của Tiêu Phong Dương Lại càng đừng nói đến việc dễ dàng đoạt lấy Ở trong toàn bộ bố cục của Tiêu Phong Dương Việc canh giữ sơn khẩu vốn là việc của đám người Vương Thái Phó Đương nhiên cũng chính là nội ứng của Tiêu Gia Trước khi tấn công Tiêu Phong Dương đã truyền lệnh ước định ổn thỏa Lệnh cho hắn giả bộ chống lại Sau đó mọt đường tan tác Đại quân của tiêu gia sẽ đuổi giết phía sau Tiếp đó mượn cơ hội cuốn thẳng vào chốc thừa thiên Mà quan lại phòng vệ bên trong cũng đã chính miệng đáp ứng Cho nên tiêu phong dương mới có thể đủ lòng tin mà dẫn quân cơ O, gơi nơi rơi gen Đây vốn là một cái kế hoạch tuyệt ca hơn o, gơi nơi có sơ hở Nhưng ngay từ đầu đã gặp một ẩm số tuyệt đại Hẳn là chỉ yếu ớt chống lại Vì sao lại biến thành chống lại ngoan cường như vậy? Thậm chí còn có dấu hiệu phản công Khi đại quân tiêu phong dương nắm chắc 10 phần Tự tin nhanh ngang đi tới dưới quan ải Thì ngay lập tức vô số lời tiến bắn xối xả thẳng vào mặt như một món khai vị nhanh tiếp bọn họ Khiến cho toàn bộ đại quân gàn như không chút phòng bị thậm chí ca, hơ, o, gơ, nơ kịp phản ứng lại liền bơ lại gần ngàn cố thi thể Gào khóc thảm thiết lui trở lại. Biến hóa cực lớn đột nhiên xảy ra như thế. Khiến cho tiêu nhị ra tức giận khôn nguôi túm lấy ba sợi dâu xinh đẹp của mình một nhát giật xuống. Buồn cười. Đây mà là chống lại qua loa giả bộ tan tác sao. Xếp đến núi thay biển máu thà rằng đồng quy vu tận cơn u, gơ, nơ tuyệt không lùi lại chỉ một bước. Quan quân binh sĩ của lăng gia nào có nửa điểm ý tứ giả bộ tan tác. Xuất thủ chỉ lo chưa đủ ngoan Huy đao chỉ sợ chưa đủ độc, Sát nhân chỉ sợ chưa chết Đây, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Có chỗ nào xảy ra vấn đề sao Sao ta lại bất an như thế Bố cục hoàn mỹ của ta rốt cuộc có chỗ nào sai sót Lúc này đầu tiêu phong dương ong ong loạn thành một đoàn Từ 10 năm trước tiêu gia đã bí mật an bài vương thị đầu nhập thừa thiên Sau đó cùng với vương U, vinh, Quy, Quy, O, G, N, Thái Phó một đường thăng tiến Tiêu Phong Dương cũng đã bố trí ra được việc hôm nay Sau này tiêu ra tiến quân tất nhiên là sẽ từ nơi này tiến vào Cũng đã sớm an bài vương trí hoành mang toàn bộ nhân mã chi trưởng đặt trên lộ tuyến này Thậm chí vì để tránh cho mọi việc quá mức rõ ràng Còn an bài thành nhiều lần Cách mỗi hai thành trì cửa khẩu mới an bài một người chấn thủ. Từ nhiều năm trước cho đến bây giờ vẫn chưa hề lộ ra mảy may sơ hở nào. Thậm chí cho dù chuyện mật thám của lăng ra một đoạn thời gian trước cũng từ những an bài này. Tiêu Phong Dương có thể một lưới bắt hết bọn họ. Thế nhưng đúng vào lúc khai chiến. Những người này không ngờ lại liều mạng tử chiến với mình. Tiêu Phong Dương nghĩ nát óc cũng không tìm ra được nguyên do của chuyện này. Mặc kệ như thế nào Đá quân đã tấn công tới Tên đã rời dây cung vô pháp quay về Mấy ngàn mạng người lúc trước Đương nhiên không thể hy sinh vô ích được Đặc biệt những tướng lính ít ỏi do tiêu gia cẩn thận bồi dưỡng Cứ như vậy không chút phòng bị nuốt hận dưới thành Cầu này sao có thể không báo Giao chiến đã sông một ngày đêm Trên tường thành không biết Đã có bao nhiêu người không thể đứng lên nữa Nhưng thế tấn công của tiêu gia vẫn như phong ba ầm ầm cuốn đến. ngắn ngủi trong một ngày. năm vạn đại quân điên cuồng tấn công một tòa thành nhỏ sơn khẩu ca. Hơm. O. Gơm. Nơ. Tới 5.000 người phòng vệ. Không ngờ phải trả giá gần 7.000 quân thương vong vẫn chưa đánh hạ nổi Đây đã là một con số khá kinh khủng. Nhân số thương vong đã tiếp cận đến gần nửa thành trong tổng số 15 vạn đại quân. một con số kinh người. Đừng nói là giả bộ tan tác, cho dù là liều mạng ẩn đả. Thương vong nặng đến mức như thế này, đại quân của Tiêu gia đã không thể thừa nhận nổi. Đối với quân phòng vệ Sơn Khẩu, Tiêu Phong Dương đã hận khắc cốt ghi tâm. Mắt thấy Sơn Khẩu rốt cuộc sắp chịu không nổi, Tiêu Phong Dương truyền xuống một đạo nghiêm lệnh. Quân phòng vệ ở Sơn Khẩu phải bắt sống toàn bộ. Tiểu nhị gia không cho phép hắn chết. Những kẻ ấy đã hãm hại giết chết nhiều binh sĩ tiêu gia như vậy Cầu hận như thế chỉ chết là đủ sao Ta muốn các ngươi sống không bằng chết Ta muốn các ngươi biết chết Đối với các ngươi là một chuyện xa xỉ đến mức nào Khuôn mặt tiêu nhị ra giữ tợn Hận ý tàn ngập lồng ngực Nhân mã của tiêu gia đã có trăm người leo được lên tường Công vào sơn khẩu Đối phương đã không còn lực hoàn thủ Kết quả cơ, u, o, cơ, cơ, hiến cơ bản đã được định. Nhưng một trận chiến này tiêu ra đã ba di trả một cái giá quá mức thảm trọng. Nguyên bản trong kế hoạch không phí một binh một tốt nào là đã đủ để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại lại riêng biến thành cảnh chính diện liều mạng. Cũng lại là một cảm bấy vắn máu xoay thịt cực thảm liệt. Chuyện này quả thực làm cho chúng nhân đối diện với chiến thắng nhưng hoàn toàn ca. hơn o, gơm. nơi có một tia tâm tình hân hoan Thế nhưng, cho dù chỉ là ngắn ngủi bằng một hơi thở gấp Dĩ nhiên cũng khó khăn vô cùng Vô số viện binh của lăng gia đột nhiên tiến đến Càng như từ trên trời rơi xuống chen trúc nhau Xông lên sơn khẩu rượu khớp Vừa mới lên đến mặt thành liền ngay Tức thì sử dụng kế sách không ngại trả giá bằng nhân mạng Hoàn toàn ngăn cản bước tiến của đại quân tiêu ra Đã gần lấy được thắng lợi Tiếp đó lại thêm dùng mạng người mà bổ sung, liều mạng, từng bước chen chúc nhau đẩy đại quân tiêu gia đang tàn phá trên tường thành xuống phía dưới. Đúng vậy, đẩy chính là từ này, hoặc phải nói là đụng. Binh sĩ của lăng gia người nào người nấy đều như phát điên, gần như dùng thân thể mình làm vũ khí. Gần như không ngừng lao thẳng vào đao kiếm cung tiến mà sọ, gơ, nơ, ngược lên. Điên cuồng đụng vào trong rừng đao mưa kiếm. từng nợp từng nợp dũng mãnh không sợ chết máu tươi tựa như mưa phun ra xối xả gần như mỗi tấp đất tranh đoạt đều để lại vài tính mệnh song phương mạng người vào khoảnh khắc này không ngờ lại thấp hèn như vậy rẻ tiền như vậy đợt viện quân của lăng gia lao đến đầu tiên gần như chạy ảo vào sơn khẩu của mình trong nháy mắt bị diệt toàn bộ nhưng cứ thế mà đến cuồn cuộn không ngừng Binh sĩ của lăng ra hết đợt này đến đợt khác không ngừng không nghỉ không chút do dự nhào vào trong cuộc chiến huyết nhục tung toa Tựa như một hải tử xa nhà đát lâu cuồng nhiệt nhào vào vòng tay của mẫu thân Ca hơn o, gơ, nơi có nửa điểm vương vấn Không nửa điểm thắc mắc Ca hơn o, gơ, nơi cần chỉ huy, không cần chỉ dẫn, không cần động viên Chỗ nào máu tươi đậm đặc nhất, chỗ nào thi thể nhiều nhất chỗ nào tiếng kêu thảm thiết đồn sập nhất chính là phương hướng tấn công của bọn họ k hơn o gơ nơi có chỗ nào cố kỵ dẫm lên thi thể của chiến hữu mình từng người đỏ mắt S o gơ nơ, lên trên trồng chất sông lên trên sông lên trên chất những binh sĩ vừa mới sống sờ sờ k hơn o gơ nơi bao lâu sau khi sông lên liền biến thành thi thể những binh sĩ ở phía sau tiếp tục lao lên mắt ca hơ to gơ nơ thèm liếc qua tiếp tục sấm lên những thi thể đó xông lên trên tiếp đó bị chém chết tiếp tục một đợt khác ở bên cạnh chỉ có huyết nhục tung tóe mỗi người đều ca hơn to gơ nơ nghe rõ ràng chiến hướng bên cạnh mình kêu la những gì cũng không nghe thấy địch nhân đang gào thét cái gì Trong đồng tử đỏ như máu của mỗi người bọn họ đều là sát ý lạnh thấu xương Là kiên quyết cùng chết với địch nhân mươi 596 Tuyển khắp sơn khẩu 3 Xa xa tây trong sơn khẩu hiểm yếu Vô số viện binh của lăng gia Hai mắt đỏ ngầu Từ các phương hướng ảo ảo lao đến Cuồn cuộn ca hơi o, gơ, nơ Rứt nhào lên trên quan khẩu Nơi đó là tử vong đúng chính là nhào vào vòng giết chóc, tử vong. bên ngoài sơn khẩu binh mã của tiêu gia cũng tầng tầng lớp lớp lao lên trên. binh sĩ của song phương đều tiến về phía trước. ca hơn o oh, nơi có phương nào chịu lùi về si a sau cả hai bên đều đỏ mắt mà lao lên trên. tựa hồ mục đích duy nhất đó là xông lên sơn khẩu giết người hoặc giả bị người giết. Ở phía sau binh sĩ của song phương chính là vô vàn thi thể chất chồng, Mỗi thi thể đều là đầu đoạn thân tàn chết không toàn thây Chỉ có cặp mắt vẫn mở trừng trừng tàn ra sát ý điên cuồng khát máu Ca hơn o, gơ, nơ có nửa điểm lưu luyến thế gian này Tựa hồ trong lòng những hán tử thiết huyết ấy Giờ khắc này, ngoại trừ địch nhân, ngoại trừ dết chóc, không còn bất kỳ thứ gì khác Trong nhà, song thân phụ mẫu đã già cần người nương tựa, thê tử ôn nhu, hài tử khả ái. Giờ khắc này, hoặc là lướt qua trong đầu những binh sĩ thiết huyết, hoặc là không nghĩ đến. Nhưng ai nấy đều biết rằng, nếu để cho cường đạo tiến vào nhà mình, phụ mẫu thê nhi của mình so với cô nhi quả phụ còn thê thảm hơn nhiều. Nam, nhân, toàn bộ thú tính nhiệt huyết thuộc về chiến tranh đã bùng lên. Giết vì thân nhân, giết vì thừa thiên, giết vì vinh quang, giết vì giết chóc. Đây đã không còn là sơn khẩu, đã không còn là cửa ải. Đây hoàn toàn là một cái cối say máu thịt được hình thành bởi hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, trăng sáng trăng lại tàn. Một ngày một đêm ngắn ngủi. Chỉ là khoảng chừng một ngày, song phương đã đầu nhập vào nơi chật hẹp này hơn bốn vạn binh lực. Phía tiêu gia tổn hại không ít hơn hai vạn năm ngàn nhân mã. Còn lăng ra, quân phòng vệ lại thêm cả viện binh cũng đã có hơn vạn người vĩnh viễn lưu lại sinh mạng mình ở trên mảnh đất tình hình chiến đấu thật thảm liệt. Khiến cho mỗi một quân nhân khi nhìn thấy quang cảnh ấy đều cảm thấy linh hồn của mình đang run sẩy không ngừng. Sự hèn nhát vốn có trong lòng mỗi người chiến sĩ đã không cánh mà bay. Còn lại trong lòng họ gần như hoàn toàn là phần thú tính. Nhân loại đã sớm quên đi mất những hành động bản năng Hoặc nói những bản năng tối nguyên thủy ẩm dấu ở dưới nhân tính Bản năng sinh tồn, người chết ta sống Chiến trường giết chóc Huyết nhục bay tán loạn Chiến sĩ điên cuồng Tất cả đều có chung một lơ O-A-I-I, I, tâm linh Vô luận là địch hay ta ý niệm trong đầu song phương chỉ có một Giết Đây hoàn toàn là một hồi sinh tử đại chiến nằm ngoài dữ liệu của tiêu phong dương giờ khắc này song phương cho dù muốn ngừng cơ u nơ không cả hơn o To. nơ không được nữa rồi tiêu gia đã phải trả giá bằng mạng sống của hơn 2 vạn năm ngàn người hơn nữa con số ấy còn đang không ngừng tăng lên mỗi giây mỗi phút lại biến đổi ca hơn to gơ nơ ngờ một cái sơn khẩu hiểm yếu nho nhỏ lại trở thành một nỗi sỉ nhục lớn biết chừng nào. Nỗi sỉ nhục to lớn liên quan đến việc khi trước vừa mới bắt đầu cuộc chiến đã bị lừa gạt mà phẫn nộ, đồng thời bạo phát trong quân đội của tiêu gia, không ngừng sinh sôi, điên cuồng gào thét vì giận dữ, lòng quân tràn ngập thống hận mà tiến. Thậm chí, có vài chi đội ngũ chưa nhận được mệnh lệnh của tiêu phong dương, nhiệt huyết đã sôi trào, đỏ mắt lao lên. Mà chỉ cần lăng ra chưa chịu thua đương nhiên ca. Hừm, o, oh, gơm, nơm, có khả năng chắp tay dâm cho tiêu ra phiến sơn khẩu trọng yếu này. Vì thế cuộc chiến hàng ngày càng thêm thảm liệt, càng ngày càng điên cùng, người chết ngày càng nhiều. Những sinh mạng nguyên bản tỏa chấn tại nơi đây dưới vòng quay của cối say máu thịt đã sớm không biết đi về phương nào Tường thành đã bị phá hủy hoàn toàn thoạt nhìn so với lúc trước nguyên vẹn chưa bị phá hủy trái lại càng thêm nguy nga hùng tráng Đó là bởi vì vô số những thi thể đã tiến vào lấp đầy Lấp đầy những đoạn tường thành bị tổn hại, bị phá hủy Từ trên cao nhìn xuống trên tường thành Máu tươi giống như một tấm vải bố phủ khắp nơi Tụ lại thành từng dòng suối a nếu gọi tên tường thành lúc này Thì có lẽ Thực sự phải là huyết nhục hùng quan Là sinh mạng hùng ưa nhân mã của song phương Đều là dấm đạp lên trên những thi thể mà chiến đấu Không một ai thực sự dấm chân lên nền đất Vì giữa lúc này đất dưới chân họ Cho dù là ở khoảng cách gần nhất cũng có đến ba bốn cố thi thể hoặc của chiến hữu hoặc của địch nhân nằm lăn lóc trên mặt đất vì thế cùng với chiến đấu không ngừng giấm đạp không ngừng dưới chân song phương dù địch hay ta đều phát sinh những tiếng xương cốt thi thể vỡ vụn hỗn loạn mà những người ở phía trước dường như chưa tỉnh cơn mê vẫn như cũ điên cuồng huy đao điên cuồng chiến đấu cho đến khi chính mình cũng vô thanh vô tức trở thành một cố thi thể nằm trên mặt đất biến thành một đống xương cốt bị dấm lên tạo lên những tiếng răng rắc rung động trở thành một cỗ huyết nhục trầm lặng không hay không biết cũng không làm được bất kỳ việc gì nữa mỗi người trong cuộc chiến đều đã điên cuồng trong tay có đao kiếm thì dùng đao kiếm đao kiếm đứt gãy thì dùng nắm tay dùng vai dùng chân dùng cả hàm răng thậm chí dùng thân thể dùng đầu Lao lên mà hút mà cắn mà xé Bốn gã thiết huyết về cuối cùng còn sót lại Mỗi người phụ trách một phương hướng Đỏ mắt chỉ huy suốt một ngày một đêm Bọn họ khó tránh khỏi bị khàn giọng Trong ít hầu bọn họ vào lúc này như cắm một thanh trường đao Bị lửa thiêu thành đỏ rực Sớm đã không thể phát ra bất cứ một âm phù có ý nghĩa nào nữa Chỉ huy chiến đấu đã biến thành chỉ có duy nhất một động tác Một động tác duy nhất có ý nghĩa Phát tay Động tác này cực kỳ đơn giản Không cần giải thích mọi người vừa nhìn là đã hiểu Đó là sông lên giết Chân khí vô cùng hùng hậu thường ngày Sớm đã cạn sạch một giọt cũng chẳng còn Lúc này mỗi người họ đều chỉ dựa vào bản năng để chỉ huy để chiến đấu Trên thân mỗi người Ở mỗi bộ vị bất đồng đều là máu tươi văng tung tóe Vô luận là địch nhân hay là chính mình bởi vì mỗi một giây đều có máu tươi của địch nhân văng lên người mình sau đó tí tách chảy xuống vào khoảnh khắc chảy xuống khi tới một chỗ nào khác trên thân mình khả năng máu tươi đang chảy ở chỗ đó chính là máu của mình trên người vuông hàn cắm hai mũi tên cũng không có thời gian nhổ ra huyền thiết trường đao trong tay đã biến thành huyết đao thanh đao này vốn được xưng là bảo đao giết người ca Hơi to, gơ, nơ, dính máu. Dưới tình cảnh chọn một ngày một đêm không ngừng hấp thu máu người. Rốt cuộc biên thành màu đỏ như máu. Trong một ngày một đêm này, chính Vương Hàn cũng không nhớ rõ, đến tột cùng, mình đã xếp bao nhiêu người. Chỉ biết là không ngừng có người sông lên, không ngừng có người ngã xuống. Không ngừng có từng chùm từng chùm máu tươi tựa như pháo hoa tết nguyên tiêu. Bung nở ngay trước mắt mình. Hiện ra thứ ánh sáng cực kỳ sán lạn, cực kỳ mỹ diệu. Cái gì cũng không biết. Cho dù thế nào, chỉ cần mình ngã xuống, mình chưa chết, Vương Hàn sẽ tiếp tục chiến đấu. Chưa lúc nào ngừng nghỉ, giữa lúc đao phong của Vương Hàn không ngừng chém ra, đột nhiên lưới đao cong lên. Lưới đao được tôi luyện từ huyền thiết, chỉ là chém lên thân thể con người cuối cùng cũng phải cong. Đây là tuyệt thế thần binh sức mạnh vô địch. Trong trận chiến điên cuồng tới cực điểm này đã bị nhiệt hóa. Rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi. Đao phong cùng nhân thể không ngừng va chạm, Đã làm cho một thanh đao hoàn chỉnh trở nên cực nóng như ở trong lò luyện. Khi chém vào trong thân người thậm chí còn phát ra thanh âm ghen ghét. tràn ra nhiệt khí nhàn nhạt. Nhưng không một ai chú ý đến loại khác thường này cũng không một ai có thời gian mà chú ý. Hai mắt đã đỏ rực như máu. Vương Hàn tựa hồ không biết mệt mỏi lao qua vút lại trong lòng quân địch điên cuồng chém xếp. Mỗi một lượt qua lại đều có mấy địch nhân ngã xuống. Nhưng mỗi một lượt qua lại ấy cũng sẽ tăng thêm vài vết thương tói máu trên người hắn. Cuộc chiến nơi đây sớm đã biến thành cảnh không một ai có thể tiến lên can ngăn. Mọi người đều giống nhau một khi chìm vào trong trạng thái xếp chóc điên cuồng. Thứ duy nhất có thể phân biệt Cũng chỉ có sự khác nhau giữa địch nhân và chiến hữu. Mà hiện tại, phương pháp duy nhất để cho bọn họ dừng lại chính là tử vong. Chỉ cần chưa đến hơi thở cuối cùng, sẽ không có một ai dừng việc giết chóc. Viện quân cuồn cuộn không ngừng lần lượt tiến vào. Hoặc một đội mấy trăm người. Hoặc một đội hơn mười người. Hoặc một đội mấy ngàn người. Vội vã lao đến. Sau đó vội vã đầu nhập chiến trường. Sau đó vội vã chết đi. Có vô số người từ lúc gia nhập chiến trường cho đến lúc chết thậm chí không lưu lại một câu một lời. Thậm chí chỉ trong nháy mắt công phu, một đám người vừa mới còn sống sờ sờ, liền đã biến thành máu bùn bị dấm đạp. Mạnh ly ca dùng danh nghĩa lăng phủ biệt viện phát ra lệnh động viên tối khẩn cấp đã phát được hiệu quả lớn nhất. Toàn bộ binh mã của lăng ra ở những châu huyện phủ cận. Tựa như ruồi mối nghe thấy mùi của đường mật. chen nhau đến, hết đợt này đến đợt khác. cuồn cuộn không dứt, gần như là không ngừng không nhỉ Cuộc chiến trước mắt đã ca, hơi o gơ, nơi có bất luận kẻ nào có thể khống chế. Hoàn toàn thoát khỏi sự chỉ huy. Trong khu vực vô cùng nhỏ hẹp ấy, tất cả hoàn toàn là nguyên thủy giết chóc, rẫm đạp. Những tiếng hò giết sung trời lúc trước hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Song phương đều im lìm mà tiến vào giết chóc. Ngoại trừ tiếng gào thảm hoạt xen la lúc gần chết cùng với tiếng đao phong phá không chém vào nhân thể. Đã không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Tất cả mọi người đều tiết kiệm một phần thể lực. Dồn hết toàn bộ khí lực của mình lên cương đao trong tay. Chém vào thân thể của địch nhân. Cửa ải này, sơn khẩu này. Mỗi tất đất là trăm mạng người. Cho dù sau khi cuộc chiến kết thúc rơi vào trong tay của bất luận phương nào. Cũng sẽ ca, hơi, o, gơ, nơi còn tác dụng ban đầu nữa. Cũng chỉ coi như là một trong những mảnh phế tích hoang tàn. Chỉ sợ một ít những phiến thành cực lớn. Dày đến nửa trượng, Đã bị những dòng nhiệt huyết chảy xiết dần dần hóa tan. Hóa tan thành từng đoàn huyết nhục trộn vào đất nhớp nháp. Sau đó lại một lần nữa bị giấm đạp nát như cháo trở thành bùn nhão. Hoàn toàn hóa thành hư vô nhưng cùng với nhân số tiếp viện ngày càng nhiều lăng gia càng ngày càng chiếm được vị trí chủ đạo trong cuộc chiến tranh đoạt nơi này khoảng cách gần với chiến thắng rốt cuộc đảo ngược về phía lăng gia ngay cả binh sĩ của tiêu gia bi phấn bất đắc dĩ cuối cùng bị áp chế bị đẩy lùi ra ngoài sơn khẩu a có lẽ không nên nói bị áp chế mà lui ra ngoài sơn khẩu Mà là tất cả những binh sĩ của Tiêu Gia nhảy vào trong sơn khẩu đều đã chết sạch không còn sót một ai. Còn binh sĩ của Lăng Gia lại đã chạy ra ngoài sơn khẩu. mươi 597 Các từ án sàng Một là dấu hiệu phản công quy mô lớn ư. Mắt thấy từng đội từng đội binh sĩ của mình không ngừng nhào vào sơn khẩu sau đó đều chết ở nơi ấy. Tiếp đến lại một đội ngũ khác lao đến rồi không một ai sống sót. Tiêu Phong Dương ngay ngắn trên một thước ngựa to khỏe, Lồng mày giật giật Ánh mắt ngây dại Phía sau hắn Quan khiển quân tay nâng đại kỳ Cách miệng rộng điên cuồng hô hào Sắc mặt tái nhợt như người chết Tiêu Phong Dương lính binh chinh chiến 30 năm Những trận chiến thảm liệt không biết đã trải qua bao nhiêu Nhưng không có bất kỳ một cuộc chiến nào kinh tâm đồng phách như trận chiến trước mắt này Tiêu ra chinh chiến khắp thiên hạ 30 năm Cũng chưa bao giờ đánh một trận nào tổn thất nặng nề như ngày hôm nay Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong 30 năm qua tổn thất nặng nề như vậy Nhưng vẫn chưa thể giành được thắng lợi Trận chiến thảm liệt nhất xưa nay Ở bên cạnh Tiêu Phong Dương Một lão già trừng 50 tuổi Trên người một thân hoàng kim chiến giáp Sắc mặt ngưng trọng nhìn cuộc chiến kinh tâm động phách trước mắt Dùng một loại thanh âm cực kỳ trầm trọng nói Cả đời lão phu chinh chiến Chưa từng có một trận chiến nào thảm liệt tới cực điểm như trận chiến hôm nay Hạ lệnh thu binh Một câu nói của lão giả đã khiến cho tiêu phong dương giật mình bừng tỉnh Cửa ải đã bị phá Tuy rằng nhân mã của bên mình vẫn chưa thực sự công vào Nhưng cửa ải đã hoàn toàn không thể dùng được nữa Kế sách lúc này chính là giúp nhân mã của mình trở lại Hạn chế bớt tổn thất. Sau đó chỉ cần tổ chức kỷ binh tinh nhuệ dùng cường lực tấn công một lần nữa là có thể đoạt được. Trừ phi đại quân của Lăng Gia tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng với đại quân của mình. Bằng không cửa ả đổ nát đến như vậy đã không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Đại soái minh dám thời cơ đã mất. Lão tướng quân mặc hoàng kim chiến giáp xót xa lắc đầu. Hiện tại chỉ có thể hạ lệnh những nhánh quân còn chưa hành động. Không cho phép bổ sung nhân lực vào trong quan ải Về phần những nhánh quân đã xông lên rồi Chỉ sợ có lệnh rút quân cũng không trở lại nữa Cho dù có thể triệt thoái Sợ là lúc này sẽ không có ai chịu nghe chỉ huy Thậm chí bọn họ đã chìm vào trong giết chóc điên cuồng trở nên u mê Hiện tại lệnh thu quân với bọn họ mà nói Không khác gì tiếng kèn lệnh xung phong Lão tướng quân nặng nề thở dài Bởi vì trên chiến trường điên cuồng sẽ không xuất hiện người nhu nhược Cho nên một khi chiến tranh đã đến mức điên cuồng rồi Cho dù có ném một tên tiểu dược sợ chết nhất trong thiên hạ vào đó Cũng sẽ biến thành một chiến sĩ thiết huyết Dũng cảm không sợ chết Đáng tiếc trong lúc này Chỉ còn hai ngàn thiết huyết chiến sĩ của tiêu gia ta Không, mắt như máu, hơi thở ồ ồ Tiêu Phong Dương nói Lệnh hạ lệnh Buộc mọi người rút về Tiếng kèn thu quân chấn động cấp bách vang lên Nhưng ở phía trước quan khẩu Quân sĩ đại quân của Lăng Gia đang đối đầu chính diện với đại quân tiêu gia không một ai thèm để ý Mà những quân sĩ tiêu gia đang quay lưng về phía đại doanh càng không có một ai thèm quay đầu liếc mắt thần chí của tất cả bọn họ đã hoàn toàn mất phương hướng Chìm vào trong điên cuồng giết chóc của cuộc chiến Trong lòng họ, trừ người chết ta sống chém giết đã không còn bất luận một ý niệm nào khác. Càng ngày càng có nhiều quân của lăng ra từ sơn khẩu lao ra ngoài. Từng lá cờ màu đỏ máu một lần nữa lay động trong núi thay biển máu. Xa xa, tiếng vó ngựa như sấm rền không ngừng ầm ầm truyền đến. Cờ xí đỏ tươi ẩn hiện tựa như tròm sao thanh long màu máu chập trờn bay giữa không trung. viện binh của lăng gia vượt qua một đoạn đường khá xa cuối cùng cũng đã chạy tới tiêu phong dương thở dài một tiếng thấy đại thế đã mất hai mắt gắt gao nhắm lại lão lệ lặng lẽ rơi xuống tròn bốn vạn năm ngàn tướng sĩ bốn vạn năm ngàn tướng sĩ ôi đây đều vì lão phu nhất thời khinh suất rốt cuộc toàn bộ táng thân nơi đây tội lão phu đáng chết vạn lần mà Lão phu nào còn mặt mũi để trở về Đông Nam? Nào còn mặt mũi đi gặp những cô nhi quả phụ gào khóc thê thảm? Nhị ra không nên như vậy. Từ xưa đến nay cuộc chiến nào không có hy sinh? Từ bất đái binh, nghĩ bất trường tài. hiền lành thì không thể cầm quân. Trọng nhân nghĩa thì không thể quản lý tiền tài. Chúng ta còn phải dựa vào nhị ra chủ trì đại cuộc đó. Lão tướng quân an ủi. Mùi máu tươi theo gió lay động tràn ngập bầu không khí của chiến trường Chu vi hơn 10 giảm đều tràn ngập trong mùi máu tươi nồng nặc. Một trận sát phạt thảm liệt tới cực điểm Rốt cục hạ màn Tạm dừng một giai đoạn Bên ngoài sơn khẩu vườn khóc Thi thể ngổn ngang Lặng lẽ nằm lại trong trận chiến này Cả Hơ To Gơ Nơ Có người nơ À To V Quy Quy o N G Bởi vì chỉ có người chết Bình thường trên chiến trường thường xuất hiện tàn chi toái thể Hoặc những tiếng rên rỉ của những người sắp chết Nhưng tại mảnh chiến trường này Rốt cuộc lại không xuất hiện Toàn bộ những thi thể nằm lăn lóc trên mặt đất Gần như không có một bố thi thể nào hoàn chỉnh Dưới tình huống loại này Tuyệt đối không có một người sống nào có thể sống sót ở nơi đây Chỉ có từng cái đầu lâu ngửa mặt lên trời cặp mắt tràn ngập sát khí Lặng lẽ trợn chừng nhìn chằm chằm trời cao Còn những cố thi thể nằm lại trong sơn khẩu Hết thảy đã biến thành nhão nát hóa vào nhau Từng tảng lớn thịt nát hóa vào máu bùn sơn bẩn Đị có mà ta cũng có Đây là những tướng sĩ song phun Một phút chốc trước còn đang liều mạng chém giết Lúc này huyết nhục lại hóa vào nhau ở cùng một chỗ, không phân biệt Có phải quá mức mỉa mai hay không? Đây là chiến tranh, là chiến tranh thảm liệt nhất, ngập máu nhất Máu tươi vẫn như cũ lẳng lặng chảy Từng đám tổ hợp lại với nhau Một vòng rồi lại một vòng càng lúc càng lớn Từ từ hình thành một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy đi Dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống Toàn bộ quan khẩu ngoại trừ một mảnh đỏ thấm không còn bất kỳ một loại màu sắc nào khác Giữa một mảnh tính lặng ấy Sát khí tựa như sương mù ảm đạm tràn ngập không gian chiến trường Thậm chí gió thu vốn đang gào thét tựa hồ vào khoảng khắc này cũng trở nên tính lặng Tựa hồ đang mặc niệm cho vô số những anh hùng bất khuất của song phương Trước trận doanh đại quân tiêu ra Vẻ mặt tiêu phong dương yên lặng thân hình cao lớn lặng ngồi trên lưng ngựa, tựa như một pho tượng, vô số hiệu lệnh chỉnh tề chợt vang lên. Những tiếng chân chỉnh tề như tiếng sấm bước đến. Cờ xí rực rỡ đột nhiên từ sơn khẩu lao ra ngoài. Từng chi quân đội dũng mãnh từ trong sơn khẩu trầm mặt nối đuôi nhau đi ra, càng lúc càng nhiều. Phương nhân mã ấy sau khi lướt trên những thi thể chạy tới, Đi đến tiền phương triển khai thế trận chính diện với đại quân của Tiêu Phong Dương. Sơn khẩu hiểm yếu lúc này đã không còn nhờ tẩy được nữa. Dứt khoát đường đường chính chính khai mở trận thế đối diện với Tiêu ra bên ngoài quan khẩu. Chuyển ngược thành tấn công mà không lùi lại nữa. Trên điểm này, tướng lính thống quân của Lăng Gia chính xác phi thường. Binh lực lúc này của Lăng Gia cố nhiên không so sánh được với hơn 10 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương. nhưng dù sao cũng là tác chiến nơi bản thổ chỉ cần chủ vững một thời gian viện binh phía sau đương nhiên sẽ ồn ồn không dứt đến đây trong khi đó tiêu ra lại là đương xa tấn công chỉ là cô quân thâm nhập cho dù binh lực tạm thời chiếm ưu thế nhưng nếu không thể nhất cổ tác khí một giành lấy thắng lợi quyết định hậu quả sẽ không thể gánh nổi Cho nên hiện tại, mặc dù nhân mã lăng ra rõ ràng ít hơn Nhưng sĩ khí lại không kém Lại càng không thiếu dũng khí để đánh một trận chính diện với tiêu phong dương Đây là trận chiến thảm liệt chưa từng có Những người đã ngã xuống Vô luận địch hay ta đều là dũng sĩ Không được phép kinh nhục Tướng quân lính binh rụt ngựa lên trước trận Mở giọng gào lên Quân sĩ bằng tốc độ nhanh nhất Phân biệt thi thể địch ta Mang những di hài chiến sĩ của Lăng gia Quay về quan ải Thi thể của tiêu gia đưa đến trận địa địch Hai quân giao chiến Đều vì chủ của mình Dù có tử thương không được phép oán giận Những di hài của dũng sĩ Phải được yên nghỉ Dạ, chúng quân ở phía sau Đồng loạt ớn thanh Tiếp đó liền mơ hồ có thể thấy được Có đến hàng trăm người xuống ngựa Bắt đầu bận rộn Lúc này tiêu phong dương đã chậm rãi khôi phục lại được sự bình tĩnh. Ngưng thần nhìn về phía xa xa. Quả thật đã nhận ra được những người mới đến. Thân thể hắn run lên từng chập. Cắn răng thần sắc trên mặt biến ảo một hồi. Đột nhiên phóng ngựa tới trước trận thí của hai quân thanh âm trầm thấp. Đại nhân đã lâu năm rồi trăm vạn lần cũng không nghĩ tới. Lần này người thừa thiên phái ra không ngờ lại là binh bộ thi lang ngươi. Thực sự là rất coi trọng người của tiêu mố ta Thực là được yêu mà sợ Vị tướng lính này của lăng gia, Chính là nhân vật được lăng phủ biệt viện ủy thác lính quân phụ trách đại chiến phương đông lần này Thừa thiên binh bộ thị lăng vô duyên hải Chiến công lính quân tác chiến của người này tuy rằng không hơn được trầm như hổ hoạt lăng khiếu Vũ Dũng cũng kém xa hai người kia Nhưng tài hoa quân sự của người này so với trầm như hổ và lăng khiếu tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém Đặc biệt là người này lão luyện thành thục, hành sự cẩn thận thiện công càng thiện thủ Nhất là về mặt phòng ngự, nhìn quanh thừa thiên Thậm chí toàn bộ đại lục thiên tinh vị tất có người nào có thể giỏi hơn hắn Đối với kế hoạch phòng thủ vững vàng chiến sự ở phía đông, lăng thiên đương nhiên sẽ chọn ra người tốt nhất Cũng bởi vì nguyên nhân là Tiêu Phong Dương hiểu rất rõ người này thấy trận chiến này tuyệt đối không dễ đánh. Cho nên mới hiển lộ ra sự khác thường như vậy. Chú thích một Nhất cổ tác khí. Một tiếng chống trận tăng sĩ khí, lòng hăng hái cho quân lính. mươi 598. Các từ án sàng. 2. Vẻ mặt vô duyên hải lãnh đảm. Hơi chá tay đạm mạc nói đâu phải đâu phải. Tiêu nhị ra quá mức đề cao rồi Nhị ra là đại gia Binh pháp đương đại Dưới mắt không còn ai Vu mố là người quanh năm ở thừa thiên Cả năm không ra ngoài Làm sao có thể lọt vào mắt xanh tiêu nhị ra Lại càng không dám Vượt mặt tiêu nhị ra uy phong lấm liệt Liên tục chiến đấu Ở khắp các chiến trường thiên hạ Đánh đâu thắng đó Không gì cản nổi Đại quân của tiêu nhị ra giá lâm thế này Chính vì tiêu gia khai cương ca Hơ o a cơ hơ thổ Là công thần lớn nhất của tiêu gia đó Tiêu phong dương làm sao không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói Cười mà như không cười nói vu huyên mới thực sự là quá khách khí rồi Ngươi và ta là huyên để bao năm Lẽ nào lần này gặp lại Lại phải dùng binh đao tương kiến hay sao vu duyên hải hừ lạnh một tiếng Trong mắt tinh quang lói lên nói Nếu là tiêu nhị ra từ đây thối lui Đôi lại là người khác khai mở biên giới cho tiêu ra vu mố ta tự nhiên là không dám mạo phạm oai vũ của nhị ra Ngụ ý là nếu ngươi không chịu đi thì không muốn mạo phạm cũng phải mạo phạm Tiêu phong dương thay đổi sắc mặt thâm trầm nói vu duyên hải ý người là ta sợ ngươi phải không Tiêu mố chẳng qua kính ngươi một đời anh danh không dễ dàng gì không muốn chôn vùi anh danh của ngươi. nếu ngươi thức thời thì mau tránh đường. nói xong sắc mặt khẽ biến tươi cười nói. kỳ thực với đại tài của Vu Huyên nếu Vu Huyên đồng ý quy thuận Tiêu gia ta. hôm nay Tiêu Phong Dương có thể thay đại ca ta làm chủ một hồi. tương lai nếu Tiêu gia ta đoạt được thiên hạ. trên triều tam công cửu khanh. tất nhiên tên Vu Huyên sẽ xếp năm hạng đầu. Vu Xuyên Hải ha ha cười lớn nói Tiêu nhị ra quá coi trọng lão già quê mùa ta rồi Bất quá lại nói Vu mố trái lại có một chuyện bất minh Muốn thỉnh giáo nhị ra Mặt tiêu phong dương trầm như nước Cứ nói Tiêu ra mấy trăm năm qua hùng bá đông nam Trong nắm giữ ba ngàn dặm sơn hà cẩm tú Ngoài có thiên hiểm làm lá chắn Không sợ hãi bất luận quân hung binh loạn nào Nội bộ phì nhiêu giàu có Có thể nói chân chính là thế ngoại đào nguyên Cũng là tuyệt không ngoa Vì sao lại bày ra ngày hôm nay Không chôn vùi xương cốt của những binh sĩ thật tinh nhuệ nơi đất khách quê người không được ư Thường văn của các bậc tiền bối tiêu ra từng có thể ngôn Tử tôn tiêu ra vĩnh viễn không nổi dậy tranh hùng đại lục Lẽ nào nhị ra không nhớ tổ huấn sao vu duyên hải đưa một ngón tay chỉ đến cảnh huyết tinh Thi hài đầy giấy Giọng nói thê lương Những người này vốn dĩ trong nhà là cha hiền con thảo huyên đệ hữu cung Phu thê hòa thuận Nhạc hưởng thiên luôn Một, Nhưng hiện tại lại chết trốn đất khách quê người Mai cốt tha hương Có thể nói tất cả tai họ đều do người tiêu gia giã tâm dựng lên Là tiêu gia hư hư cố chấp tạo ra Thế gian này lại càng không biết sẽ có thêm bao nhiêu nhị cô quả phụ đây Tiêu huyên nhẫn tâm vậy ư, có thực sự không sợ thể ngôn của quý tổ tiên hay không? Ánh mắt tiêu phong dương chợt ngưng trọng, nhìn những thi hài nằm trên mặt đất. Trong ánh mắt một tia đau đớn xẹp nhanh qua, đột nhiên hung hăng nói. Gia tổ nói như vậy, tử tôn tiêu gia đương nhiên ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Nhưng gia tổ cũng từng vì thiên hạ chưa từng ngưng phân tranh mà thương tiếc. Cũng vì có thể bảo vệ cuộc sống của tiêu gia, vì một phương an bình mà lập hạ thể ngôn. Ngày nào thiên hạ chưa thống nhất, thì ngày đó còn chiến loạn không ngớt. Trăm họ thế gian cũng sẽ không một ngày nào được an ổn hỉ nhạt. Chỉ khi thiên hạ thống nhất, mới hoàn toàn tiêu diệt họ chiến tranh. Tiêu gia ta thuận thiên ứng nhân thống nhất thiên hạ. Cũng nhờ đó mà bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp trong ba ngàn giảm đất đai màu mỡ của tiêu gia. Nhất định là sự sáng suốt Tiêu gia ta muốn tạo tuyệt đại phúc lợi cho lê dân bách tính thế gian Có chỗ nào sai lầm Trái lại các ngươi không phục thiên ý nhân tâm tùy tiện chống lại thiên binh Khiến cho thi thể lan tràn khắp nơi Máu chảy thành sông Lăng ra các ngươi mới chân chính là những kẻ đầu sỏ tạo lên tội trạng này Ha ha ha Thực sự là quá mức buồn cười Vô duyên hài ha ha cười nhạt Khi khịt mũi khinh thường nói Nguyên bản dẫn quân xâm lược chúng ta Các ngươi không ngờ còn lý sự Không ngờ vẫn còn thuận theo thiên lý công đạo cơ đấy Chúng ta không muốn để các ngươi xâm chiếm nhà cửa của chúng ta Không ngờ lại có tội Không ngờ các ngươi lai thế thiên hành đạo Thật sự là nói vớ vẩn nhất thiên hạ Tiêu phong dương, vu duyên hải ta đời này gặp qua không ít kẻ vô sĩ Hiện tại mới phát hiện không có một kẻ nào bằng được với tiêu nhị ra ngươi Bội phục bội phục Da mặt nhị ra dày đến bực này Phỏng chừng da mặt bên trái của tiêu nhị ra mọc nhầm sang bên phải mất rồi Bởi vì nhị ra quả thật là không hổ với danh hiệu kẻ không biết xấu hổ hai mặt Chỉ thế này thôi cũng có thể tin tưởng nhị ra ngươi cũng đã là thiên hạ vô địch rồi Sắc mặt tiêu phong dương càng ngày càng đậm sát khí lạnh buốt. đúng lúc này một gã quan quân của lăng gia đang kiểm kê thi thể hai quân chầm chậm chạy đến quý người hành lễ với vu duyên hải nói báo cáo vu đại tướng quân thi thể hai bên đã kiểm kê xong quân ta có tám người địch quân một vạn năm người nhưng những thi thể còn thừa ra hoàn toàn vô pháp kiểm kê những cố thi thể này đều đã trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt được xin hỏi đại tướng quân phải làm như thế nào cho phải tám thiên bảy trăm bốn mươi bốn người một vạn năm nghìn ba trăm hai mươi người tròm sâu của vu duyên hải run lên phẫn nộ nhìn tiêu phong dương tiêu nhị ra ngươi đã nghe thấy chưa tất cả những con số chấn động tâm phách con người ta đều là mạng nơ g u vinh, quy quy o y đó Mà đó chỉ là một phần thôi Còn lại một phần binh sĩ tương đương như thế Thậm chí không thể tìm được Hai ngày này song phương tổn thất ít nhất Sáu vạn người cũng là sáu vạn gia đình bị nghiền nát Ngươi đã nghĩ đến chưa Phong Dương đây là tiêu gia các ngươi giúp chúng nhân an cư lạc nghiệp ư Ta thấy là hại nước hại dân mới đúng Tiêu Phong Dương cười lạnh một tiếng nói Cổ hồ Vốn tưởng rằng vô duyên hải ngươi cũng là một nhân vật Không ngờ ngươi lại cổ hủ như vậy Hiểu câu chỉ tàu hy sinh thân mình vì nước Không lo ra ngựa bọc thây hay không Thân là nam nhi quân trung bách chiến Chết trốn xa trường Chính là vinh quang của mỗi chúng ta Là sứ mệnh của mỗi người Có cái gì phải bi thương Vô duyên hải tức giận, mặt tái xanh oán hận nói, quá mức vô sơ vốn tưởng rằng đã quen với những kẻ vô sỉ trên thế gian này hôm nay được gặp tiêu hong dương ngươi mới biết trước đây chỉ là ếch ngồi đáy xến là kẻ ngu muội vô tri quay ngựa trở lại trận thế của mình quát lớn phái 500 trăm loa xa xe la mã xa xe ngựa tiến những người chết trận của tiêu gia về doanh trại của họ người tiêu gia quả cảm đương nhiên có thể vô tình Còn chúng ta không được phép không tôn kính những anh linh chết trận này Một loạt những tiếng giả chỉnh tề vang lên Tướng sĩ của song phương hô hấp bắt đầu trầm trọng Từng đôi con ngươi trợn tròn Tập trung lên 500 chiếc loa xa của lăng ra Trên đó mơ hồ còn có mò vài cánh tay buông thóng sang hai bên Vô lực đong đưa Tiêu phong dương thúc ngựa quay về Trên mặt mơ hồ xẹp qua tia cười Sự tình đã thế này Kế hoạch thuyết hàng đâu còn ý nghĩa Cũng coi như thành công Nếu thừa thiên lăng gia đã có phòng bị Mục đích đánh nghi binh lần này có thể nói đã hoàn thành viên mãn Tuy rằng về sau cơn u to chiến quá mức vơi thảm liệt dẫn đến việc không thể khống chế được Nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã ổn định lại Như thế vào lúc này tiêu phong dương đương nhiên sẽ không cứng đối cứng với những cái đinh kia nữa Hết thầy cứ đợi tin tức tập kích của Đại tướng Mộng Nhật Vân truyền về, sau đó quyết định cũng chưa muộn Tin tưởng hiện tại toàn bộ lực chú ý của Thừa Thiên đã tập trung đến chính mình bên này Viện binh các nơi cũng đang cuồn cuộn khai tiến về bên này Như vậy binh lực vốn có ở các nơi tất nhiên sẽ cùng lại với biên độ lớn Chắc chắn hành động của đám người Mộng Nhật Vân tất nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều Nói không chừng lúc này đã bưng trọn cả hang ổ của lăng gia rồi cũng nên Tuy rằng tiêu nhị ra một ngày một đêm lao tâm khổ tứ vô ít Ý nghĩ trong lòng từ khiếp sợ cực độ lúc ban đầu dần dần chuyển sang âm thầm hưng phấn Cuộc chiến ngày hôm nay mặc dù có phần không khống chế được Nhưng cũng là có lợi Ai có thể nghĩ được rằng đại chiến thảm liệt như vậy lại chỉ là một cách ngụy trang Sợ rằng thần tiên đều không thể nghĩ ra Hướng hồ là lăng gia Chỉ bằng tiểu tặc hỗn đàn lăng thiên Của lăng gia liệu có thể nghĩ đến Cuộc chiến ngày hôm nay chẳng qua Chỉ là mới bắt đầu hay không chứ Đáng cho tiêu nhị gia Đến lúc này vẫn không biết Tin tức mà hắn đang đau khổ chờ đợi Đã vĩnh viễn không thể truyền về Thậm chí gương mặt quen thuộc kia Hắn cũng sẽ vĩnh viễn Không được gặp lại nữa Đương nhiên cũng sống như tiêu nhị gia Ở nơi này còn một người nữa tâm tình cũng đang hưng phấn Người gì thường hưng phấn đó đương nhiên đó là người cầm đầu của lăng gia ở đây vu Duyên Hải Hắn là người duy nhất biết được một phần sách lược của lăng thiên Vốn dĩ lần đầu tiên đến nơi này Thấy quân quy, khí thế của tiêu gia đang thỉnh đến cực điểm Lại thêm chiến cuộc thảm liệt tới cực điểm Trong lòng vu Duyên Hải chỉ có một thứ duy nhất đó là Sợ rằng nhiệm vụ kéo dài thời gian lăng phủ biệt viện giao cho chính mình lần này khó mà hoàn thành được Người tiêu ra sẵn sàng trả một cái giá lớn như vậy Có đến mấy vạn mạng người Nhưng một tất đất cũng chưa chiếm được Sao có thể cam tâm Cuộc chiến tiếp theo tất nhiên sẽ càng thêm thảm liệt Càng thêm khó bề ứng phó Lấy đám mô hợp mà mình xuất lính Dưới tình huống quan ai bị phá vỡ vô pháp cố thủ Ở bên ngoài này quyết chiến với đại quân của tiêu gia Ca, hơ, o, gơ, nơi Có nửa phần nắm chắc thắng lợi Trăm vạn lần không nghĩ tới Tiêu phong dương dĩ nhiên bị chính mình mắc tại trận Thực sự là trong lòng đại soái lúc này rất khoái trá Lão tử trận này xuất quân Một phen bi thương thấu trời xanh Dựa vào nhất cử tống tiến thi thể quân địch thi thể này Lại có thể thành công hóa giải cuộc diện dương cung bạc kiếm Điều này thực sự là chưa từng nghĩ tới Xem ra lão tử quả thật là một vị phúc tướng mà Như vậy xem ra nhiệm vụ kéo dài do lăng công tử giao phó Cho dù kéo dài thêm 5-7 ngày vẫn có thể nắm chắc rồi Cho nên trên mặt thì bi thương muốn chết Nhưng trong lòng vu duyên hải lại cười như hoa nở Cái gì là để nhất mưu trí tiêu ra Cái gì là thiên tài thống suốt Cũng bị lão tử vỗ tay trêu đùa mà còn không tự mình nhận ra. Cứ như vậy trong khói lửa chiến trận giữa hai bên. Trong mùi máu tanh nồng đậm đại tướng thống lính đại quân của song phương đều tự tin vào kế hoạch của mình. Đều dương Sơn u, v, quy, quy, o, g, tự đắc đều âm thầm vui mừng. Lại không biết cuối cùng ai mới là người có thể cười vui. Chú thích một, nhạc hưởng thiên luân, Vui vẻ hưởng thụ sự an bình thuận hòa trong nhà. mươi 599 Đoạt được đại giang Những phiền phức mà đại quân tiêu ra tao ngộ không lớn cũng không nhỏ Những binh trạm bảo đảm an toàn cho luông đảo không ngừng bị tập kích Địch nhân hết lần này tới lần khác cực kỳ rào hoạt Một kích là rút lui Tuyệt không ham chiến Loại chiến đấu quấy dối quy mô nhỏ này tuy rằng không thể làm cho đại quân của tiêu gia tổn thất gì Cũng không đủ để thực sự gây ra tổn hại cho lương đạo nhưng là cực kỳ đáng ghét Dưới tình huống thường đến đi như vậy tiêu nhị ra nổi giận Vì vậy đại quân tiêu ra bắt đầu không ngừng không nhỉ tiến hành tiếu phỉ Mà trong cảnh quấy rối người đuổi ta chạy thời gian cứ thế qua đi Cùng lúc đại chiến tại dược khốc sơn khẩu bắt đầu Lăng thiên mang theo 150 người do lăng kiếm tỉ mỉ chọn ra Bôn tẩu trong đại sơn mịt mù hướng đến mục tiêu của chính mình thần tốt tiến về phía trước phun diện liên hệ giữa Lăng Thiên và Lăng Phủ Biệt Viện Thủy Trung không chút gián đoạn mà trên những tin tức thông báo của Lăng Phủ Biệt Viện Thu được gần đây. Ngoại trừ phân tích chiến sự ra còn có một phong thư của Lê Tuyết. Lê Đại Tiểu Thư kẹp ở trong. Sau khi Lăng Thiên mở ra cười khổ một tiếng. liền vò thành một cục ném sang một bên. Lăng trì hết sức hiếu kỳ, nhặt lên, nhìn qua trên mặt tờ giấy trắng to đến như vậy, chỉ viết một chữ. Bút họa này rất cổ quái, như chữ mà không phải chữ. Kỳ thực đây chỉ là một chữ sán thể. Thiết, bất quá cái chữ này cũng chỉ có lăng thiên cùng lê đại tiểu thư mới hiểu được. Thiết, chữ này có nhiều nghĩa chút nữa sẽ hiểu. Rất hay chơi chữ. Gãi gãi đầu lăng trì nhất thời như lọt vào trong xương trong mây. Đây là ý tứ gì? Ám hiểu đặc thù sao? Chẳng lẽ là Lê Cô Nương gửi cho công tử ra tin tức bí mật? Nhưng rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ám hiểu gì mà cổ quái như thế? Mà vì sao công tử chỉ nhìn thoáng qua đã ném đi? Dưới tình huống chăm suy ngàn nghĩ không hiểu ra. y ôm thái độ khiêm tốn không biết thì phải hỏi. Bảo gan hỏi Lăng Thiên một câu ạ. Chủ yếu là sợ công tử quên mất. Vạn nhất trì hoãn công việc Không thể không phủ nhận Hành động này của lăng trì Tuy rằng ít nhiều có chút quái lại Nhưng cũng là một mảnh hao tâm câu hỏi Vừa mới ra khỏi miệng Chỉ thấy sắc mặt của lăng thiên sạm đen lại Chừng mắt nhìn lăng trì Giống như muốn ăn thịt người Tàn bạo tới cực điểm nói Ám hiểu chính là muốn Lão tử cắt tiểu huyên để của ngươi lăn ngay ra chỗ khác Cho lão tử cầu đan lăn thật xa vào Lăng Trì giật mình tức thì linh hồn run run Toàn thân đều một trận lạnh lẽo vô cùng Cúi đầu bằng tốc độ cực nhanh chạy đi Cách Lăng Thiên thật xa Lăng Thiên đang bực mình Lăng Trì có thể nói là may mắn đến mức nào mới thoát được Phi thường vô tội trở thành chỗ trúc giận của Lăng Thiên ý tứ của Lê Tuyết rất đơn giản Đó là ý tứ vô cùng xem thường Ngươi không dùng ta, làm gì thì tự mình làm đi Chẳng lẽ là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa Không được bách tính đốt đèn Bản tiểu thư không vội ngươi cứ làm theo ý của ngươi đi Phải nói rằng lăng thiên kỳ thực đã nghĩ kỹ chuyện này Nghĩ đến sau này thẳng thắn cắn răng dầm chân lão tử mặc kệ Ai nói tiêu ra có một đạo thiên nhiên hùng quan nhân lực vô pháp phá hủy chứ Lão tử không động được Lẽ nào chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn nó tiếp tục tồn tại hay sao Ta đây cũng là vì sinh mạng của ngàn vạn binh sĩ lăng ra chúng ta hơn nữa chỉ cần một mình ta nắm giữ được phương pháp phối chế. Không cho bất kỳ kẻ nào biết. Sau đã nói là xếp đánh không phải được rồi hay sao? Ai nói lão tử hai kiếp làm người, dù sao kỷ niệm kiếp trước cũng thật huy hoàng mà. Vì tìm ra một cách cứ đường hoàng cho việc mình tư lợi bội ước, lăng đại công tử càng thêm yên tâm thoải mái. Mẹ nó chỉ cần lê tuyết nha đầu kia không vạc trần ta Ai biết lão tử vừa mới tư lời bội ước chứ Cho dù nàng vạc trần ta Có người tin sao Hắc hắc khà khà khà Cho nên sau khi thống khoái giáo huấn lăng chỉ xong Sự phiền muộn của lăng đại công tử do lê tuyết thiết mình liền không cánh mà bay Trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình Ta là vì thường lê dân bá tánh Ta là vì thiên hạ bách tính Ta là vì ổn định và hòa bình lâu dài. Ta là vì quốc thái dân an. Nghĩ như thế đã không cảm thấy đối lý. Trái lại cảm thấy chính mình không ngờ là rất phi thường. Khá là vĩ đại. Vì vậy. Trong lúc hành quân gặp. Ở sâu trong rừng cây âm u. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười gì thường dụng gì mà lại khoái trá của lăng đại công tử. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Lơ, à, nơ, gơm, kiếm Lăng trì tự đánh giá công tử lăng thiên mà mọi người phi thường hiểu rõ và quen Thuộc thỉnh thoảng lại có cảm giác như là hơi hơi sờn tóc gáy ít nhất là khi đến khuya vắng người Quả thực có thể khiến người ta toàn thân nổi vài tầng da gà Một đường hành quân gấp rút đi tới Trong một ngày đêm hai đêm đều phải trèo đèo lội suối Trên lưng mỗi người còn mang theo ít nhất hơn 100 cân đồ vật. Cho dù là với thiết huyết vệ là những cuồng nhân chiến tranh tựa như được làm ra từ cương thiết. Cũng đã dần dần có cảm giác không chịu nổi. Suốt đường, cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi để ăn uống mới là thời khắc mọi người hài lòng cùng hưng phấn nhất. Bởi vì, lăng đại công tử đã lộ ra một ít trù nghệ hảo hạng, quay quay nướng nướng. Trong quá trình cắm trại đát luyện như thế này Cũng có thể coi là thành tựu xuất sắc Dọc theo đường đi Mọi người tuy rằng để thuận tiện cho việc hành quân không mang theo quá nhiều lương khô Nhưng một đường cũng ăn không ít những thức ăn tự nhiên quý giá trên núi Nhất là nơi hoang sơn cùng cốc Mấy trăm năm cũng chẳng có mấy người bước chân đến thăm này Dấu chân của giá thu chỗ nào cũng có Tin tưởng chỉ cần là võ lâm cao thủ có chút tài năng đến nơi đây Thì tuyệt đối không cần lo lắng sẽ chết đói Trái lại hẳn là phải đau đầu mà nghĩ làm sao để hưởng thụ được nhiều Những món ăn hoang dã mới đúng Lại thêm lăng đại công tử lấy ra hương dây đặc chế đốt lên Kết quả là dẫn đến rất nhiều độc xà làm cho 150 người Sau khi ăn ngấu nghiến vẫn còn thừa lại rất nhiều Đồng thời cũng trực tiếp làm cho mấy kẻ như một đám không tiền đồ vỗ về cách bụng căng tròn hầm hừ mà kêu lên. No đến mức đi không nổi. Về phần tiểu gia hỏa lăng trì. Càng vô lo vô nghĩ hy vọng đoạn đường này vĩnh viễn đi không xong. Được ăn vô cùng vô tận mỹ vị. Nào là tim hổ tay gấu. Đại mãng xà. Nai trắng. Linh dương. Thỏ rừng. Liên tục hành quân hai ngày. Tuy rằng tinh thần cùng với thân thể đều mệt mỏi không chịu nổi nhưng tấm thân nhỏ bé không những không gầy đi. Trái lại mơ hồ béo thêm lên. Phía trước cách đó không xa đã truyền đến thanh âm rầm rầm ồ ồ đinh tai nhức óc Đó là âm hưởng của dòng nước xiết bắn tung tói lên vách đá. Thậm chí còn cách mấy dặm nhưng vẫn ý như là trời long đất lỡ. Khiến người ta không tự chủ cảm thấy bị khuất phục càng thấy nhãn lực khó có thể chống lại uy nghiêm của thiên địa. Bao gồm cả lăng kiếm Không một ai biết Đè nặng trên lưng mình rốt cuộc là những thứ gì Càng không ai biết Lăng thiên rốt cuộc có chủ ý gì Nhưng không có một ai đặt câu hỏi Một mực im lặng cúi đầu đi theo lăng thiên cấp tốt lao đi giữa núi rừng như những con thoi Có ai thốt ra nữa câu oán hận Rốt cuộc cũng tới Lăng thiên chậm rãi thở ra một hơi thật dài Từ đầu đến cuối chỉ là lên núi xuống núi Chỉ có một phương hướng Hoàn toàn không có đường men theo vách núi Ngay cả muốn dùng kỵ mã cũng không được Ngay cả trên lưng lăng thiên cơ U Nơ Nơ gơm Có một cái bao lớn cao cao Nặng nặng Một đường tới đây quả thực là gian khổ không thể tưởng tượng nổi Nhìn mấy vị thuộc hạ của mình Bộ dạng ai cũng ướp đầy bụng phệ Lăng thiên không tự kiềm chế được mà cảm thấy có chút mất thăng bằng Đám gia hỏa này ngoài việc du ngoạn một chuyến Kế tiếp không phải làm khác công việc còn lại đều là một mình mình làm việc cực nhọc Bọn họ nướng đốt thức ăn hoặc là nửa chín nửa sống hoặc là cháy xém như than lại còn có người dứt khoát nướng một bên cháy như than bên kia lại vẫn còn tơ máu Thứ như vậy làm sao đưa vào miệng nổi Rút một chút cũng không rút được Chỉ có thể đứng ở bên cạnh chừng mắt nhìn cho dù là cao thủ như lăng kiếm Lăng trì tác dụng lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là có thể có tác dụng vận chuyển Ngay lúc đầu khi vừa thấy đám sa hỏa này nướng thứ gì đó cháy đen Lại còn ăn rất ngon lành Lăng thiên suốt cuộc chịu không nổi để đảm bảo thể lực cho toàn bộ đội ngũ Lăng thiên cũng chỉ còn cách tư thân vận động đảm nhiệm việc bíp núc, Phụ trách thức ăn cho hơn trăm người Lăng Đại Công Tử rất là ai oán thở dài, có chủ tử nào như ta hay sao? Còn ai thảm hơn ta nữa sao? Nhìn bộ dáng của 150 vị tráng hán, kẻ mang người vác không chút lo lắng đến chuyện quay về. Lăng Thiên có chút buồn nếu là để cho đám xa hỏa này biết đồ vật trên lưng mình đều là bạo tạc. Tùy tiện một khối bằng nắm tay là đủ để cho chính hắn cùng toàn bộ người chung quanh thi cốt vô tồn. không biết là sẽ có cảm tưởng thế nào bất quá có một chút có thể khẳng định là ít nhất là bọn họ không dám biến chúng thành đồ chơi ném qua ném lại trèo lên đỉnh ngọn núi trước mặt chúng nhân cùng nhau hít một ngụm lãnh khí mặc dù nghe từ xa dường như sấm sét rít gào trong lòng mọi người vốn không để ý nhưng lúc này chân chính lâm vào kỳ cảnh mới phát hiện dòng sông lớn mênh mông Thật sự là không thể hình dung nổi đất mà chúng nhân đang bám víu chính là hạ du của dòng sông lớn. Lại đi phía trước một đoạn ngắn. Đó là chỗ chật hẹp nhất. Nước sông cuồn cuộn như sông ngân. Dầm dầm chảy xuống. Đạp trên vách núi thanh âm đinh tai nhức ấp Bọt nước bắn tung lên cao chừng hơn 10 trưởng. Liên miên bất tê. U. Y. E. Quy. Quy. T. U, V, Quy, Quy, O, C Sông màu xanh thấm một đường chảy xuống Sóng nhấp nhô Ao ao cuộn trào mãnh liệt Giờ khắc này, lăng Thiên lập tức nhớ tới trường Giang Chuông Giang trong trí nhớ kiếp trước Con sông này cho dù không theo thịt trường Giang trong ký ức của mình Nhưng tin tưởng cũng không kém bao nhiêu Đặc biệt dòng nước bắn lên Lại càng như mạnh hơn hai bên là núi cao chót vót dòng sông này giống như một nhát chém của thiên thần đao mạnh mẽ bổ đôi ngọn núi lớn ánh mắt lăng thiên đảo qua trực tiếp xuất ra một trường đẩy một khối cự thạch to lớn nặng đến mấy ngàn cân ra ngoài cự thạch sen lẫn bùn cát rầm rầm lao vào trong dòng nước ầm một tiếng làm cho bọt nước bắn tung lên tiếp đó liền vô tung vô ảnh thật là mẹ nó sâu quá Lăng đại công tử trừng mắt nói mà như dên dĩ Lăng kiếm chép chép miệng thăm dò nói Công tử thật sự dự định phải cắt ngang con sông này Thế này đâu phải sức người có thể làm được Lời vừa nói ra ánh mắt mỗi người nhất tề lia sang ngay cả Lăng kiếm luôn hết lòng tin theo Lăng thiên cũng nói như vậy Nếu nói mọi người không lo lắng Phỏng chừng nói cũng không ai tin hoặc là nói giỡn Con sông lớn đến như vậy đâu phải là một con sông nhỏ cứ nói trận là sẽ trận được Mọi người đối với câu hỏi dũng cảm này của Lăng Kiếm đều đưa đến ánh mắt người thật ngu ngốc Khi tất cả mọi người cho rằng công tử gia chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình với tên đầu không ấp Lăng Kiếm Lại nghe thấy Lăng Thiên nói như đây là việc đương nhiên Chẳng ngang sông này hả? Đây là đương nhiên rồi không chẳng ngang nó Làm sao mới có thể nhận chìm độc đảo Thủy Thiên Không chẳng ngang nó Chúng ta lão lực tới đây làm cái gì Hả đám trắng hán ngưu cao mã đại Đều hít một hơi Đều tự cảm thấy bắp chân mình như bị chuột rút Mẹ ơi Để chúng ta giết người phóng hỏa Thì sẽ thành thảo vô cùng Nhưng để hơn 100 người Chúng ta chẳng ngang dòng sông này Chẳng phải là gây khó dễ quá mức sao Đừng nói 150 người Nhìn dòng sông như vậy Cho dù là một vạn năm nhìn người cũng không làm nên chuyện xa. Mới vừa rồi một tảng đá lớn mấy nghìn cận như vậy ném xuống cũng chỉ trở mình một cách là biến mất vô ảnh vô tung. huống chi là người chỉ 180 cân. Lăng thiên nhìn về phía trước hai ngọn núi cao ngất gần như bị chia cách với các ngọn núi khác đứng chơi vơ một mình giống như hai tuyệt thế kiếm khách đứng song song với nhau cách một dòng nước. Độ cao của chúng cũng không thể thắng nổi một quần sơn. rất có một loại cảm giác như hạt giữa bầy gà lấy tay chỉ vào hai ngọn núi ấy Hơi hợt nói nói đến việc ngăn con sông này kỳ thực không dễ phải không chỉ cần xô ngã hai ngọn núi kia là được mọi người nhất tê choáng váng ngày à, ngày thực sự là ngày mà môi trên trạm môi dưới cái gì cũng dám nói nha cứ nói xô ngã hai ngọn núi đó là so ngã được đâu chứ Biện pháp đó quả thực rất đơn giản, đơn giản đến mức chúng ta cũng muốn làm. Nhưng lão nhân gia ngài cũng biết đó là ngọn núi không phải là hại người mà, đấy ngã ư. Đại gia hỏa nhà ngươi nếu như có đủ khí lực đẩy ngã ngọn núi. Phi phi phi! Từ cổ trí kim chưa từng nghe có ai có đủ sức đẩy ngã nổi gò đất. Càng khỏi phải nói là ngọn núi cao chót vót như vậy. Mọi người đi theo ta. Lăng thiên dẫn đầu phi thân đi trước. Phương hướng chính là phương hướng của hai ngọn núi kia. Mọi người than thở một tiếng, xem ra gần đây công tử có chút không bình thường. Bệnh không nhẹ nha. Không biết làm sao. Cả đám đành phải để oải đi cùng với hắn. Chỉ hy vọng công tử ra thực sự có thể tỉnh táo lại ngay lúc này. Ngọn núi to đến như vậy. Căn bản là không phải đồng sức người có khả năng đẩy ngã được. Mang toàn bộ nơ. hừ, u vinh quy quy nơ nơ gơ thứ trên lưng các ngươi xuống đất ở đây lăng kiếm lăng chỉ và mấy người có kinh công cao sơ dơ quy quy a t ở kia còn những người khác theo ta qua đây ta chỉ cho các người chỗ để đào hút xem ta làm thế nào lật đầu ngọn núi này lăng thiên lầm bầm cười nói tới lúc này Lăng Thiên mới phát hiện, cùng lúc lật đổ cả hai bên của ngọn núi là chuyện vô tưởng. Vì sao ư? Một con sông lớn ngăn trở không thể qua được nha. Nếu đi vòng qua sợ năm mười bữa nữa tháng cũng chưa đến được, tự nhiên lãng phí thời gian. Xem ra chỉ còn cách hạ chút bản lính ở một phía của ngọn núi sau khi khảo sát tỉ mỉ. Lăng Thiên rốt cuộc tuyển chuẩn một vị trí tiếp đó lệnh cho hơn một trăm trắng hán phân làm năm tổ. Từ năm hướng trên mặt đất bắt đầu đào hầm ngang vào bên trong núi đá. Lăng thiên chừng mắt phát ra một tử lệnh. Nếu làm mà không đạt được yêu cầu, hết thảy đánh bằng roi. Nhiệm vụ này, mệnh lệnh như vậy thực sự có chút ép buộc. Đặc biệt là Lăng thiên lại không nói rõ sau bao lâu mới gọi là đạt yêu cầu ca. Hơn, y, e, n, t, hơn, y, e. Huyết vệ bắt đầu đầu tiên cảm thấy có phần khó mà nắm chắc. Nhưng cũng chỉ đành sử dụng năng lực lớn nhất để bắt tay vào làm việc. Đào thẳng vào chỗ sâu nhất. Dặn dò nhiệm vụ xong. Lăng thiên liền đi tới đỉnh núi trên lưng buộc một sợi dậy được làm từ vỏ cây lọc ra vặn lại mà thành. Đủ để cho lăng thiên hạ xuống dưới một độ cao chừng trăm trượng. Xuống đến đó suốt cuộc mới tìm được trên vách đá một chỗ tường đôi thích hợp để đặt chân. Nơi này rõ ràng có thể nhìn thấy được những vết tích bị Hồng Thủy ăn mòn lại nghĩ không biết qua bao nhiêu năm. Hồng Thủy liên tục đánh vào trong sườn núi mới có thể tạo ra được vết tích trên đỉnh núi này. Đặt chân ở chỗ này. Mặt nước chỉ cách có khoảng vài chục trượng bên dưới. Bọt nước thì thoảng bắn tung lên. Thấm ướt y phục toàn thân Lăng Thiên thoáng điều tức một chút. Lăng Thiên bắt đầu hành động. Chương 600. Nước sông đồi dòng. Một, liệt thiên kiếm được thức dậy bởi chân khí cuồng bạo của lăng thiên như một thanh thần binh cực kỳ mạnh mẽ khoan mở vào vách núi. Từng khối đá cứng hơn cương thiết bị tách ra mỗi một khối nặng chừng trăm cân không ngừng được quảng tung ra ngoài. Rơi tóm vào dòng nước. Tiến độ của lăng thiên càng lúc càng nhanh. Liệt thiên kiếm không hổ là thiên cổ thần binh. Hơn nữa cùng với chân khí tinh thuần của lăng thiên không gì không phá được. Lúc phá hoại đối với đá núi đương nhiên cực đại. Đợi đến lúc Lăng Thiên rốt cuộc nhớ đến việc phải nghỉ ngơi. Thở gấp vài hơi. Thì mặt núi đá cũng đã bị hắn đào ra một hố hình quạt rất lớn cao gấp đôi người thường rộng chừng mấy chục thước. Sâu 7-8 thước nếu để cho các thế lực khác trên đại lục biết rằng Lăng Thiên không ngờ lại dùng liệt thiên kiếm vốn là biểu tượng của cả thiên hạ đi khoét đá chỉ sợ nước bọt của chúng nhân cũng đủ để dìm chết hắn. Hẳn là cũng gần được rồi. Lăng thiên lau mồ hôi trên mặt. Dường như có chút suy nghĩ đánh giá thành tích của hắn. Chợt nhớ ra cái gì đó. Lăng thiên huy khởi liệt thiên kiếm. Chém xuống hơn 10 tảng đá lớn. Dựa vào cửa động. Cho dù thế nào cũng phải ngăn cản bọt nước một chút chứ. Bằng không nó bắn lên tung tói chẳng phải sẽ ướp nhẹp hết hay sao. Con ca sướng diễn kịp cái nỗi gì. Mấy thứ đồ chơi kia kỳ nhất là nước Nếu như để nó ướt thật Chẳng lẽ lại thu thập thêm một lần nhỉ Hơn nữa cứ cho là có thể thu thập được những thứ đó mi cũng phải suốt động toàn bộ lăng phủ biệt Việt gắng sức tìm tòi trên này Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng lăng thiên tra kiếm vào vỏ Tay nắm dây thừng giống như một con khỉ leo lên Dừng, dừng, dừng lại hết cho ta Lăng thiên gào to Khốn kiếp các người thật sự muốn đào rồng ngọn núi này hay sao? Lăng Đại Công Tử lại càng hoảng sợ. Vì hắn không đưa ra yêu cầu cụ thể nào. Đám người vạm vỡ kia triệt để biến thành một lũ tê tê. Đào ra một cách đồng vừa rất có mỹ quan lại vừa xinh xắn hơn nữa độ sâu càng có thừa. Từng người một tựa như thổ hầu rút ra khỏi đồng ngoát miệng cười khanh khách làm cho Lăng Thiên muốn á khẩu. Ai nói mở núi quá khó chứ? Đây không phải quá dễ dàng hay sao? Lăng thiên thầm nói trong lòng. Đương nhiên lăng đại công tử cũng không nghĩ đến. Cũng không phải ai cũng đều giống như mình có một đám thủ hạ nội lực cao thâm ra đồng xương sắt. Lực đại vô cùng. Hơn nữa binh khí trong tay những người này đều là vật bất phàm mỗi cách binh khí đều được trộn lẫn huyền thiết vào. Cự thạch đối với người thường mà nói. Cứng sắn vô ngần vô pháp phá hư, nhưng đối với những người này thì chẳng khác nào đậu hũ. Đeo đổ lên trên lưng, hai người lăng thiên lăng kiếm lại leo xuống phía dưới, lần này dùng một số lượng nhỏ. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Lăng công tử đương nhiên biết rõ cách dùng thuốc nổ ở kiếp trước, nếu muốn đạt được thành công lớn nhất. Thì tốt nhất là trước khi cho nổ một lượng lớn, thì làm vài vụ nổ nho nhỏ. Triệt để gây ra chấn động cho toàn bộ ngọn núi. Sau đó dùng cường lực phá nổ ở một hướng ngược lại. Đó mới là cách làm chính xác nhất. Tỉ mỉ kiểm tra một lần các vị trí đặt thuốc nổ. Đầu đầy bụi nước. Lăng thiên cùng với lăng kiếm từ đường cũ trở ra. Bất quá lần này trên lưng lăng thiên còn mang theo một cái sợi dây nho nhỏ. Ách là ngoài nổ mới đúng. Cứ cách bảy tám trưởng lại xuất hiện một vòng dây quấn, đấy là điều cần thiết Lăng Thiên cũng không quên cách động cánh quạt mình móc ra lúc trước Chỉ cách mặt nước chừng chưa tới 10 trượng Nếu mình đốt từ phía trên ngoài nổ cháy mạnh mà lọt vào trong nước Thì thật sự là vô cùng không hay Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là Ở vào loại tình huống đó, muốn xuống kiểm tra xe quá mức mạo hiểm bất cứ lúc nào cũng đều có thể phát nổ. Cuối cùng cũng leo lên trên mặt núi, lăng thiên gia lệnh. Tất cả mọi người lùi ra sau ít nhất năm rằm. Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu. Núi lỡ đất sung ngay. Hắn không nói một cậu này còn tốt. Vừa nói thêm câu đó. Các vị đại hán lập tức lộ ra ánh mắt vô cùng hứng thú. Cả đám đều dây dưa nhất định không chịu đi. Đều muốn xem núi lỡ đất sung mà công tử vừa nói là như thế nào. Đang êm đẹp thế này chẳng lẽ lại có chuyện núi lở đất sung ư? Lẽ nào công tử thật sự bị ma ám, đang nói mê hay sao? Lăng thiên vừa tức giận vừa cấp bách chân nhảy tưng tưng, chửi ầm lên một trận đám người kia mới rất không tình nguyện rời đi. Mỗi bước đi đều rất là cẩn thận biểu tình vô cùng lưu luyến. Nhìn mọi người đã lùi đến phạm vi an toàn, lăng thiên không hề do dự. Xoẹp một tiếng, đốt ngòi nổ. Nhất thời một ngọn lửa bốc lên khói xanh xuất hiện, chạy cực nhanh lao xuống phía vách núi. Cùng lúc đó, thân thể lăng thiên áp sát mặt đất lao như bay ra ngoài. Một thân khinh công, vào giờ khắc này, khỏi phải nghi ngờ, chính là trình độ tối cao của lăng thiên. So với lúc bị tống quân thiên lý truy đuổi thậm chí còn xuất sắc hơn, vừa bay vun vút vừa đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, đã lâu không chơi cách trò này. Ngòi nổ sao lại chạy gấp đến thế chứ Cháy thế này phải gọi là quá nhảnh roi Tự làm vậy không thể sống Lăng thiên sợ ngòi nổ bị nước làm ướt Cho nên dứt khoát đưa thêm vào một ít hỏa dược Kết quả khá hơn nhưng lại khiến cho mình thêm hoảng sợ Lăng kiếm đối mặt với hướng lăng thiên đang lao đến Ngạo nghệ đứng thẳng khuôn mặt lạnh khúc không chút biểu tình bột Đầu lăng kiếm bị lăng thiên không chút khách khí vỗ một cái, nhất thời lào đảo. Lúc nào rồi mà còn có tâm tư ra vẻ lãnh khúc. Mau nằm út sấp xuống cho lão tử. Thực sự sẽ long trời lỡ đất đấy. Nằm út xuống hết. Há mồm ra cho lão tử. Mệnh lệnh tàn khốc này của lăng thiên khiến cho đám đại hán ngây ngốc. Há miệng có thể giảm thiểu chấn động do vụ nổ mạnh gây ra cho màng tại. Tránh cho màng tai bị đánh sách. Bất quá lúc này Lăng Thiên đương nhiên không kịp giải thích những thứ đó. Hắn chỉ có thể dùng mệnh lệnh nghiêm khắc nhất, tận lực tránh tổn hại cho những người của mình. Lăng Thiên chưa dứt lời, một loạt tiếng nổ mạnh nặng nề hùng hậu tới cực điểm vang lên, lại càng thêm bất chợt. Luồng thanh âm hùng trắng này so với tiếng nước chảy của con sông kia còn lớn hơn gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời trong lỗ tai chúng nhân không còn bất cứ một thanh âm nào khác tồn tại. mặt đất dưới thân kịch liệt rung động chính là đại địa đều kịch liệt rung động đến mức khiến cơ hơ to nơ a mơ dạp trên mặt đất cũng cảm thấy như đang cưới trên một chiến mã bướng bình khó thuần nhô lên hụt xuống không ngớt thậm chí có không ít người thân thể bị chấn động bay lên khỏi mặt đất sau đó bị quăng xuống một cách nặng nề Tiếp đó là những thanh âm uỳnh uỳnh uỳnh của ngọn núi không ngừng vang lên Từng tảng đá lớn bị chấn bay ra lăn xuống phía dưới Bốn phương tám hướng đều có Một lúc lâu sau những ba động đó mới qua đi Một đám đại hán lưng hùm vai gấu Một đám nam nhi thiết huyết xưa nay không sợ trời không sợ đất Môi xanh mặt trắng Từ trên mặt đất lồm cùng đứng dậy Ánh mắt ai nấy đều vô cùng hoàng sợ Vẻ mặt ngây giải tựa như một đám hài tử bất lực Bị hù giỏ đến mức u mê Lăng trì dối đầu lưới nói Công tử vừa mới nói cái gì mà uy thế to lớn Còn cho là công tử bị điên Ai ngờ công tử nói vậy còn chưa đủ lớn Ta thấy trái lại uy thế bực này Đừng nói là hủy diệt một ngọn núi cho dù nói là hủy thiên diệt địa ta cũng sẽ tin ngay trong lỗ tai vài tên đại hán bên cạnh vẫn còn vang lên tiếng rầm rầm tựa như vô số cử nhân cầm cự chùi điên cuồng gõ ở bên trong tai của mình. Mắt rõ ràng thấy môi lăng chỉ máy động nhưng hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì. Không khỏi đồng loạt nói vài câu những lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện. Chính mình nói cái gì mình cũng không làm sao nghe được. Uy thế thật sự quá khủng khiếp Đây đúng là uy thế kinh thiên do sức người làm ra sao Người duy nhất có sự chuẩn bị cả tâm lý lẫn sinh lý là lăng thiên buông hai tay đang bịt lỗ tai ra từ trên mặt đất đứng dậy Tuy rằng hắn rất tự tin với tay nghề chế tác hỏa dược của mình nhưng không thể không nói Đã lâu lắm rồi mới nhịp đến cái trò này Quả thực cũng không nghĩ rằng dưới tình huống bào chế đơn sơ vài cái thứ đó Lại tạo ra uy lơ U V Quy Quy C Lớn đến như vậy Ngay cả lỗ tai mình cũng gần như bị nó chấn điếc Mà lần này mới chỉ dùng một lượng nhỏ Bất quá chỉ là một cái số lẻ trong tổng số mà thôi Xem ra lần sau phải chạy ra xa hơn một chút mới được Lăng thiên thầm quyết định chủ ý Mọi người suốt cuộc đều là những tay nội công bản lĩnh Trước đó cũng coi như đã có chút chuẩn bị Chỉ trong chốc lát công phu liền đã khôi phục lại. Vội vội vàng vàng đi tới phía trước ngọn núi không khỏi thất vọng thở dài một trận. Ngọn núi vẫn như cũ đứng vững bất động tư hồ như vụ nổ lớn vừa rồi không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng với nó. Ánh mắt lăng thiên như điện, nhìn những vệt nước chẳng chịt hoặc lớn hoặc nhỏ trên vách núi không ngờ lại nở nụ cười mừng rỡ. Hiệu quả còn tốt hơn so với những gì mình tưởng tương công tử. Mực nước tựa hồ tăng thêm một ít lăng kiếm đứng ở bên via đá nhìn nước sông chảy xiết phía dưới Lạnh lùng nói Xem ra kế hoạch của công tử rất hiệu quả Những cây nhỏ mọc loạn phía dưới vốn cách mặt nước chừng một trường hiện tại đã có phân nữa nằm trong mặt nước Lăng thiên tán thưởng liếc mắt nhìn hắn cười nói kiếm à Coi như là người quan sát khá tỉ mỉ đấy Không sai Mực nước quả thực là đã tăng lên Lúc trước nhìn thoáng qua tuy rằng không có hiệu quả gì, thế nhưng sau vụ nổ, cự thạch rơi xuống không ít, mà cử thạch liên tục rơi xuống, cho dù nước sông chảy xiết cũng không kịp đẩy đi hết. Cho nên, hiện tại thoạt nhìn thì nước sông có dâng lên, bất quá như thế vẫn còn xa mới đủ. Lăng thiên khẽ cười tàn nhẫn, thứ ta muốn không phải mực nước đang lên mà ta muốn chính là nó hoàn toàn bị chặn đứng.